lấy máu cốc cửu trọng huyết môn chủ điện cửu trọng huyết môn môn chủ tả trụ đang cùng một chúng trưởng lão thương lượng siêu tầm hồn chi tâm ký chủ sự đột nhiên kia bị cẩn thận đặt ở điêu ghế tay thác chỗ thủy tinh cầu đột nhiên sáng ngời, cao quý thần bí ngân bạch chi mang bạo trướng mà theo sau một mặt hư ảnh địa vực ảo ảnh sậu hiện địa vực ảo ảnh thượng màu ngân bạch lượng điểm chính hướng tới trung ương điểm đỏ không ngừng tới gần tả trụ cùng chúng trưởng lão đều là sử sốt Theo sau một tiếng điên cuồng cười to, từ tà trụ trong miệng phát ra, giống như ma chú không ngừng ở trong đại điện tiếng vọng. Ma cửu trọng huyết môn chúng trưởng lão, không có chỗ nào mà không phải là mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn địa vực ảo ảnh ngân bạch lượng điểm, trong mắt cuồng nhiệt cùng tham lam, triển lộ không bỏ sót. Ha ha. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Thật không nghĩ tới, kia nữ nhân cư nhiên chính mình đưa tới cửa tới. Chuyên bản môn chủ chi lệnh Triệu tập bên trong cánh cửa sở hữu cao dài linh sư trở lên người cùng dị chủng thể, đến hội trường thượng tập hợp. Tả trụ cuồng tiếu qua đi, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, theo sau cầm lấy thủy tinh cầu, thân ảnh chợt lóe, một đạo tàn ảnh đã ra chủ điện. "Ô... ô..." Từng tiếng trầm trọng, cùng loại kèn thanh âm ở Cửu Trọng Huyết môn các nơi vang lên. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Cửu Trọng Huyết môn nội đều ở tiếng vọng kia Triệu Hoán dị chủng thể thanh âm. Theo sau Một đạo lại một đạo mệnh lệnh, nhanh chóng truyền vào các huyến linh cấp bậc ở giá cao linh sư trở lên môn đồ trong hai Rất nhiều rất nhiều người, nhanh chóng buông trên tay sự vụ, phía sau tiếp trước chạy đến hội trường thượng tập trung. Nhìn một ít nhanh chóng rời đi thủ vệ, lạc giật hàn trong mắt nghi hoặc sẽ qua. Cửu trọng huyết môn đã xảy ra chuyện gì? Vì sao phía trước nghiêm mật trông giữ nhân tộc dị trùng thể nguyên, đống nhiên tri gian, thiếu không ít thủ vệ? Hơn nữa, Rời đi người thực lực đều không kém. Giật hàn, cơ hội tốt. Chúng ta đi thôi. Trăm giảm hạo đồng mắt sổ lượng, theo sau có chút đắc ý nói, nhất định là chúng ta hảo, liền trời cao cũng chiếu cố ta. Thu thu trong mắt hoang mang, lạc giật hàn không đi xem rào rạt đắc ý trăm giảm hạo, thẳng về phía trước đi đến. Cực kỳ rộng lớn hội trường thượng, giờ phút này mấy vạn môn đổ tụ tập tại đây. Hội trường bốn phía, mấy chục viên thật lớn dị trùng ánh trăng thạch. Cao cao huyền phù dựng lên, đỏ đậm quỷ dị quang đem hát cám xua tan, nhưng lại so với chi hát cám là lúc, làm nhân tâm rất sợ sợ. Mà ở hội trường bên cạnh chỗ, canh tuổi đang nhanh chóng mạng khai. Các loại các loại dị trùng thể tụ tập ở chỗ này, có người, cũng có ma thú. Rồi bọ mọc lan tràn, thân hình hư thối trình độ kinh người, từng đôi đỏ đậm mục phiếm điên cuồng tàn bạo hung quang. Tả trụ áp xuống trong lòng vui sướng, từng bước đi lên đài cao. Nhìn phía dưới đen nghìn nghị đám người, tả trụ nói, vô nghĩa không nói nhiều, mặc kệ dùng loại nào phương pháp, chỉ cần có thể bắt được kia nữ nhân, bản môn chủ trao tặng người nọ nhất đẳng đại trưởng Lao Chi Vị. Cửu trọng huyết môn tối cao đáy ngộ, đem toàn bộ thuộc về cái kia bắt được đến nữ nhân anh hùng. Hiện tại, bắt giữ hành động, khai, thủy. Tả trụ nói, đem cửu trọng huyết môn chúng môn đồ hưng phấn cảm xúc, nháy mắt đẩy đến đỉnh điểm. Mấy vạn môn đồ to lớn vang dội hò hét thành, tựa đại địa cũng run nhẹ nhẹ hạ. Thực mau, chúng môn đồ đồng thời cưới lên chính mình thi hóa thú, từ cửu trọng huyết môn các nơi đại môn trào ra, hướng tới lạc cửu lên nơi phương hướng chạy đi. hấp nhận bốn cánh không ngừng vỗ, bất quá là trong chốc lát thời gian, lạc cửu lên nơi độ cao so với mặt biển, đã nhắc tới hơn 1.000 mét. Ở trời cao phía trên, lạc cửu lê có thể rõ ràng đem phía dưới. Cách đó không xa kêu cửu trọng huyết môn toàn bộ tổng bộ thu vào trong mắt. Xinh đẹp mắt phượng hiếp lại, khỏe mắt tức khắc trở nên càng vì hẹp dài, nguy hiểm mị hoặc. Cửu trọng huyết môn tổng bộ, hình dạng cực kỳ bất quy tắc, lại kiến ở một chỗ không có một ngọn cỏ đất hoang thượng, bởi vậy không có bất luận cái gì cây tối che đậy, có vẻ có chút đột ngột quái gì. Lâu đài thức chúng kiến trúc mặt ngoài, khoát một tầng màu đen cương, từng hàng chiều cao không đồng nhất, nhưng cộng đồng chỗ. đều là điểm suyết đỏ đậm dị trùng ánh trăng thạch. Từ chỉnh thể mà xem, lại là quỷ dị mười phần. Kia lâu đài thức chúng kiến trúc, trong đó không thiếu có ngoại hình kỳ lạ, có tựa thẳng tắp cột đá, có tựa triển thụ chi đằng tạo hình thiên kỳ bách quái. Mà nay thượng đều có vô số minh ám, lớn nhỏ không đồng nhất đỏ đậm ngọn đèn dầu điểm suyết, khiến cho cả tòa cửu trọng huyết môn bản bộ bao phủ ở âm hàn tà lệ chi khí giữa. Chỉ là nhìn thoáng qua, lạc cửu lê liền cảm thấy. này cửu trọng huyết môn cho người ta một loại sởn tóc gãy quỷ dị, một tảng lớn phi hành loài ma thú, đống nhiên từ cửu trọng huyết môn bay ra, kia mấy ngàn thật lớn ma thú cùng hủ thi thú, rất có che trời chi thế. nhìn chính chiều chính mình phương hướng tới rồi đại đội ngũ, lạc cửu lê bên cạnh người tay hơi hơi buộc chặt, mắt phượng trung sắc lạnh, nhanh chóng vượng nhiễm toàn bộ đồng tử. đống nhiên, lạc cửu lê rút ra bên hông đoàn chùy bên trái trên cánh tay hung hăng cắt một chút, máu tươi. Chào dâng mà ra, mà là cửu lê nhanh chóng dùng tay ở miệng vết thương thượng lau một phen, nghĩ nghĩ, tháo xuống mặt nạ, đem kia huyết đồ ở trên chán, theo sau một lần nữa đem mặt nạ mang lên. phía trước ở lưu đầy chi đô núi rừng bên trong, nàng đem song sinh dị linh hoa quả ăn xong sau, nàng lúc ấy liền cảm giác trừ bỏ huyết quản nóng bỏng dục nứt ở ngoài, còn cảm giác cái chán năng năng, cái loại này khác thường, cùng phía trước ở cuồng thú rừng sâu trùng. nàng ăn vào băng tuyết thanh long sao, tựa không giống nhau giống như trong đó nhiều cái gì đánh cuộc một phen đi điều khiển cả người linh lực lạc cửu lê dẫn đường linh lực hướng trên trán điều đi thừa thi hóa đêm rơi vương tả trụ gắt gao nhìn chằm chằm trong tay thủy tinh cầu bỗng nhiên hắn phát hiện địa vực ảo ảnh thượng ngân bạch lượng điểm quang mang bỗng nhiên tối sầm một nửa rất có tùy thời biến mất tư thế mắt nhỏ đột nhiên chầm xuống tả trụ không xuất chúng trên mặt hiện ra tàn nhẫn sắc đại trưởng lão nhị trưởng lão các ngươi hai người mang theo thi hóa quân trên mặt đất tìm kiếm cẩn thận lục soát đừng làm kia nữ nhân chạy thoát tuyệt đối phải bắt được tả trụ hướng về phía trước lôi kéo chỏng lên thi hóa đêm rơi vương trong miệng dây thép thi hóa đêm rơi vương thật lớn tàn cánh đột nhiên một phiến độ cao lập tức để cao không ít nhưng tả trụ như là còn không hài lòng vẫn luôn làm thi hóa đêm rơi vương tăng lên độ cao Mà rất nhiều cửu trọng huyết môn môn đồ, từ căn cứ ra tới sau, lập tức hướng ly căn cư ở ngoài 1 km rậm rạp rừng cây chạy đi. Các loại thi hóa thú tùy theo mà đi, thanh thế to lớn. Bóng đêm che đậy thiên địa, vầy mực màn đêm dưới, lạc cửu lê cùng hát nhận gần như hoàn toàn ẩn hình, ẩn vào tự nhiên chung. Mà giờ phút này, lạc cửu lê chính phía dưới chỗ, nhóm đầu tiên thi hóa kỵ binh đã tới, cũng ở trưởng Lao dẫn dắt hạ, chúng môn đồ triển khai thảm thức siêu tầm. lúc này lạc cửu lê một lòng kỳ thật là cao cao treo lên vừa mới hát nhận nói cho nàng đang có một số lớn phi hành loại ma thú lấy bất đồng phi hành độ cao chính hướng tới nàng phương hướng bước tới ma nay trong đó cũng có so hát nhận cấp bậc còn muốn cao ma thú cùng thi hóa thú hơn nữa càng quan trọng là hiện tại ly hừng đông còn có hai cái giờ một khi hừng đông đêm tối cho nàng màu sắc tự vệ liền hoàn toàn đã không có đến mặt sau Nàng này một thân hắc, không chỉ có bảo hộ không được nàng, còn sẽ làm nàng trở thành một cái lộ rõ mục tiêu. Hắc nhận, chúng ta hướng phía bắc đi. Nơi đó là dị tộc lĩnh vực, cựu trọng huyết môn liền tính cùng lại đây, ít nhất có điểm lực cản. Lạc Cửu lê trầm giọng nói. Theo sau, lạc Cửu lê rơi trầm lại thân mình trọng tâm độ cao, cả người nửa nằm ở hắc nhận trên lưng. Hắc nhận bốn cánh một nghiêng, phương hướng sầu nghiêng, trong nháy mắt liền bay ra không ngắn một đoạn khoảng cách. Vừa mới đi vào lạc cửu lê phía dưới một chút vị trí tả trụ, khắp nơi đánh giá một chút, không thấy bất luận cái gì phát hiện. đột nhiên, hắn lại thấy thủy tinh cầu thượng ngân bạch chi điểm, hướng tới phía bắc di động. Tả trụ trầm tư trong chốc lát, hưởng phi đối với truyền âm tinh thạch nói, kia nữ nhân hẳn là có một đầu phi hành loài ma thú, không trung phạm vi tăng lớn lực độ tìm tòi. Lấy kia ngân bạch chi điểm di động tốc độ xem ra, kia nữ nhân tốc độ không chậm. Mà trên mặt đất thi hóa kỵ binh không ít, nhưng không có truyền đến bất luận cái gì tin tức, như thế chỉ có thể thuyết minh, kia nữ nhân là đi không lộ. Đen nhánh ám dạ dưới, một hồi truy đuổi đánh giá, ở dần dần kéo ra màn tre. Bởi vì lạc cửu lê sở đi đường tuyến, đã bại lộ duyên cớ, giờ phút này, rất nhiều rất nhiều phi hành loài ma thú cùng thi hóa thú, chính sôi nổi hướng tới nàng phương hướng tới rồi. Ly nàng gần nhất, bất quá là 400 mê thôi. lại bay qua một đoạn đường sau nhìn phía sau rậm rạp truy binh lạc cửu lê lúc này mới ý thức được cửu trọng huyết môn người phỏng chừng đã biết nàng lựa chọn chính là không lộ mắt phượng nhăn trầm lạc cửu lê lại lần nữa rút ra truy thủ không có một tia do dự lại lần nữa hướng cánh tay trái vạch tới nhìn dáng vẻ hiện tại cửu trọng huyết môn người ra hơn phân nửa liền tính hiện giờ bọn họ bỗng nhiên quyết định từ bỏ tìm nàng một lần nữa trở lại tổng bộ nội Cũng yêu cầu nhất định thời gian. Kaka ca bên kia, thời gian hẳn là đủ rồi. Trận nhi, hắc nhận thân mình một bên đột nhiên chiều hạ, sườn thành một cái thật lớn góc độ. Mà lạc cửu lê, chỉ cảm thấy một cổ bàng bạc sắc khí, từ chính mình bả vai xẹt qua. Nung liệt thanh tửi, ở trong nháy mắt kia tràn ngập núi gian. Ở kia lúc sau, lạc cửu lê nhìn đến một đoàn cực kỳ sền sệt màu đen dịch đoàn, đã bay ra thật xa. Nhanh chóng quay đầu lại. lạc cửu lê đồng tử co rụt lại ly nàng phía sau ước một mét chỗ một con thi hóa đêm rơi vương chính phe phẩy thật lớn cánh không ngừng hướng nàng tới gần lợi trào như lao tàn cánh mỏng như tờ giấy một đôi đỏ đậm mắt to hung quang bốn phía mà lệnh lạc cửu lê trong lòng lột bột một chút lại là đứng ở thi hóa đêm rơi vương trên đầu trung niên nam tử cho dù là cách trăm mét lạc cửu lê như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được người nọ một thân cường hãn hơi thở cường hãn trung Rồi lại mang theo không thể bỏ qua âm lệ. Hắc nhận, nhanh hơn điểm tốc độ, bọn họ đuổi theo. Lạc cửu lê vội vàng ra tiếng. Trong thanh âm, hiếm thấy mang theo một tia hoảng loạn. Hắc nhận hưng mục dùng mình, bốn cánh đột nhiên một trận, tốc độ lại lần nữa nhanh hơn không ít. Nhiên, mặt sau thi hóa đêm rơi vương tốc độ, so với hắc nhận không phân cao thấp, thậm chí ẩn ẩn còn càng mau một bậc. Hắc nhận nhắc tới tốc, thi hóa đêm rơi vương cũng lập tức đi theo tăng tốc. tứ trưởng lão ngũ trưởng lão hai người các ngươi hiện tại lập tức dẫn người vòng đến hồng ngạc cự phong mặt sau lục trưởng lão thất trưởng lão các ngươi dẫn người chạy tới sao gần nói chạy tới dị vực biên cảnh chỗ đừng làm kia nữ nhân chạy đến dị tộc bên kia đi tả trụ hạ đạt mệnh lệnh ánh mắt trói chặt phía trước không hiểu rõ lắm hiện màu đen con lưng khổng lồ mắt nhỏ trung nhấc lên ngập trời điên cuồng kim hỏa liên lâm thế lạc cửu lê tay trái chiều sau vừa nhấc phía sau giữa không trùng kim quang một mảnh hoa lệ đạm kim hỏa tơ lụa trải ra mà khai đem núi rừng trùng quỷ dị âm hàn chi khí chính là đè ép đi xuống kim lụa tinh xảo kim liên quyến rũ gần trăm đoá kim liên ở một tức chi gian hoàn toàn nở rộ theo sau nhanh chóng chiều hạ truy lạc thẳng tạp hướng truy ở lạc cửu lê phía sau thi hóa dị quân nhìn rơi xuống kim liên tả trụ cười nhạo thanh không xuất chúng trên mặt hiện ra khinh miệt cười chút tài mọn Thi hóa đêm rơi vương, trực tiếp tiến lên. Dưới tòa thi hóa đêm rơi vương, trong miệng phát ra một tiếng mang theo bén nhọn tiếng tiêu sau, lại là trên người nháy mắt bao vây thượng một tầng xương đen, hoàn toàn làm lơ mang theo cực hạn nóng rực cảm kim hoa liên. Tả trụ không sợ kim hoa liên, nhưng hắn phía sau những cái đó cửu trọng huyết môn môn đồ, liền không phải. Không ít người tính cả tòa kỵ, bị kim liên hoa cùng nhau từ không trung đánh xuống, mà kêu bị đánh rơi hạ nhân trùng. Thậm chí không thiếu có cao giai đại linh sư. Trong khoảng thời gian ngắn, núi rừng trung tiếng tiêu rên liền thành một mảnh. Cách đó không xa cự phong chót vót, gần như 2000 mễ độ cao so với mặt biển, làm kia tòa cự phong so sánh với chi mặt khác chỉ có kẻ hèn trăm mét tiểu sơn, càng vì hùng hậu bao la hùng vĩ. Bóng đêm dưới sương mù lờ lờ, lại là đem cự phong che hơn phân nửa, tựa như không lộ khuôn mặt viễn cổ vu sư, cường đại lại âm tả, Mắt phượng hơi chầm xuống, Nhìn trước mắt cự phong, lạc cửu lê bỗng nhiên có một cổ bất tường dự cảm, hắc nhận duyên ngọn núi một đường hướng lên trên, chứ không cần vòng qua đi. Chúng ta, lời nói còn chưa nói xong, lạc cửu lê cảm giác hắc nhận thân mình đột nhiên chấn động, theo sau một cổ nồng đậm thanh tửi, sông vào mũi, Vội vàng quay đầu lại, lạc cửu lê nhìn đến hắc nhận lông đuôi thượng, thế nhưng dính vào một đại đoàn sền sệt màu đen chất lỏng. kia màu đen chất lỏng. giờ phút này chính một chút một chút hướng về phía trước lan tràn, mà phía sau, thi hóa đêm rơi vương cùng nàng khoảng cách, ở hác nhận xuất hiện khác thường sau, lại lần nữa bị kéo gần lại không ít. Thiên hỏa bảy nghìn, hỏa phượng Niết bàn, hỏa sư chi vũ, kim diễm liên hoàn, kim hỏa liên lâm thế, lạc cửu lê cũng nảy sinh ác động, cũng không rảnh lo thân thể có thể hay không tiêu hao quá mức, một đống lớn huyễn kỹ liền hướng phía sau ném tới, ánh lửa tận trời. xua tan một phương âm u, một chúng nguyễn kỹ mỹ lệ loa mắt nhưng lại ngầm có ý sắc khí lạc cửu lê này đó huyễn kỹ tuy rằng bên trái trụ xem ra còn không thể uy hiếp đến tánh mạng của hắn nhưng không thể không nói này không hề kết cấu đáng nói đấu pháp thật đúng là đem tả trụ chăn chán mà đi theo tả trụ phía sau người liền càng không cần phải nói đáng chết nữ nhân tả trụ mắng câu chờ hắn từ lạc cửu lê kia đôi nguyễn kỹ trung lao ra khi ở không trung tìm tòi hồi lâu mới phát hiện là cửu lê đã mau đến kia tòa cự phong bên cạnh Hồng ngạc phong bên kia người chú ý kia nữ nhân đi qua không cần lại đợi trực tiếp làm người chặn được nếu là có thể tận lực đem kia nữ nhân từ trên bầu trời đánh hạ tới tả trụ vội vàng đối với truyền âm tinh thạch nói đáng chết kia nữ nhân kia đầu ma thú tốc độ như thế nào sẽ nhanh như vậy liền hắn thi hóa đêm rơi vương dùng hết toàn lực mới ẩn ẩn có thể siêu một chút hắc nhận ly cự phong còn có 50 mươi khi lạc cửu lê mắt sắc nhìn đến kia cự phong hai sần bỗng nhiên trào ra một đám thi hóa dị quân mắt vượng trung hàn mang lập lòe lạc cửu lê cười nhạo, tưởng vây quanh nàng Nam mơ hắc nhận từ đỉnh núi chỗ lướt qua đi lạc cửu lê vừa mới dứt lời liền giác phía sau một cổ sắc bén khí âm tả vọt tới ngoái đầu nhìn lại vừa thấy lạc cửu lê lại là phát hiện Tự tả trụ trên tay kia đem trường đao lưới giao chỗ, một đầu nửa trong suốt màu đen cự hổ, hướng tới nàng đạp không chạy tới. Lạc cửu lê mắt phượng trầm xuống, trên mặt ngưng trọng ngông phụ. Ngay sau đó, lạc cửu lê lưu loát đem thân mình vừa chuyển, đối mặt tả trụ ngồi, lại lần nữa giơ tay. Hỏa phượng Niết bàn. Hỏa phượng hoàng cùng màu đen cự hổ ở không trung tương chạm vào, cường hãn năng lượng dao động nhanh chóng khuyết tháng khai, lại là làm một ít phi hành loại ma thú. Ngạnh sinh sinh bị oanh ra thật xa. một con vượng một hổ ở không chung rằng co lạc cửu lê mặt nạ dưới khuôn mặt nhỏ huyết xác nhanh chóng tối lui hàm răng cắn chặt tái nhật môi lạc cửu lê trong mắt mang tức tức cảm đạo nhưng ngay cả như vậy nàng tay trái như cũ không có buông xuống tả trụ sửng sốt không nghĩ tới chính mình nhất chiều, lại là bị lạc cửu lê chấn xuống dưới trong lòng khiếp sợ không thôi ở mới vừa rồi Hắn đã nhìn ra kia nữ nhân thực lực, bất quá vừa mới đạt tới ba cấp linh sư. Nhưng, chính là này ba cấp đại linh sư, lại là ngạnh sinh sinh đem hắn này thất cấp thánh linh sư nhất chiêu, chắn xuống dưới. Quả thức chính là, vô cùng lục nhã. Nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, tả trụ trong tay dây thép lệnh về một bên, đang muốn làm thi hóa đêm rơi vương, từ sơn biên vòng qua rằng có một con phượng một hổ. Lại không ngờ, ở hỏa phượng hoàng sơn phía trước, Cũng chính là tả trụ phía trước, một cái đạm kim hỏa trận sầu hiện. Phượng Minh lành lót, theo sau một khắc chỉ hỏa phượng hoàng, từ hỏa trong trận bay ra, chắn tả trụ trước mặt. Tả trụ sắc mặt trầm xuống, trong mắt hung quang càng sâu. Mà sắc cự uy vũ trong miệng, Đông nhiên phát ra một tiếng rung trời hổ gầm. Ngay sau đó màu đen cự hổ thân hình đột nhiên bạo trướng, lập tức liền trướng gấp hai có thừa, Cực đại hổ trảo, mang theo từng trận trận gió, hung hăng hướng tới hỏa phượng vung lên. Đạm kim hỏa phượng một tiếng rên gì sau, phượng khu bị đánh tan, hóa thành điểm điểm ánh lửa rơi rụng ở giữa không trung. Phúc, hắc nhận trên lưng lạc cửu lê, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, trong mày hiển nhiên là nhẫn mại thân thể cực độ không khỏe. Mà kia đầu che ở tả trụ trước mặt kim sắc hỏa phượng, cũng thực mau tán ở tả trụ trường đau dưới. Lúc này hắc nhận độ cao, đang không ngừng tăng lên. Từ cự phong hai sườn trào ra thi hóa dị quân. không ngừng hướng lạc cửu lê tới gần, ý đồ hình thành hoàn chỉnh vây quanh chi thế. Mắt phượng hàm băng, không có chút nào sợ sắc, lạc cửu lê thẳng nhìn phía trước, kia trái tim, lại là không ngừng đi xuống trầm. Lúc này hai sườn thi hóa dị quân, đã cách xa nhau bất quá là 50 mễ. Một khi hình thành vây quanh chi thế, trước không nói nàng có thể hay không lao ra đi, nàng có thể khẳng định nện bước khẳng định sẽ bị bám trụ. Rồi sau đó mặt, Cái kia vẫn luôn đuổi sát nàng cường hãn nam nhân, nàng không đối phó được a. Kim diễm một phương, phòng ngự. Lạc Cửu lê trên đầu đạm kim hỏa trận hiện lên, thân khoác đạm kim diễm phượng hoàng, tứ hỏa trong trận lao ra. Không ngừng vây quanh lạc Cửu lê xoay quanh hỏa phượng hoàng, đem hai sườn tử thi hóa dị trong quân đánh ra huyết kỹ, tất cả che ở ngoại. Ngực hình như có ngàn cân cự thạch đè nặng, đầu đau từng cơn không ngừng, nhưng lạc Cửu lê lại không rảnh để ý tới. Nhìn phía trước cách đó không xa xuất khẩu mắt, giờ phút này lượng đến đáng sợ, tháng qua vô số tái quá sán lạn ngân hà. Kim Diễm Liên Hoàn Tiêu liệt tiếng nói rơi xuống, cự phong hai sườn, từng người hưởng phí bốc cháy lên một mặt rộng lớn cao lớn đạm Kim Tường Ấm. Kim Diễm ưu nhã, cao quý thần bí, trong đó thậm chí hôn tạp một kia màu đỏ đậm ngân bạch. Kim Tường Ấm chắn một chúng thi hóa dị quân trước mặt, hình thành cách trở chi thế. mà một ít ý đổ xông thẳng quá kim tường ấm truy binh lại là bị sống sờ sờ trước thành hôi một chút cũng chưa dư lại trong khoảng thời gian ngắn mấy trăm giá cao linh sư mấy chục đại linh sư bị kim tường ấm che ở ngoại một bước khó đi mãnh liệt kim tường ấm đem một chúng thi hóa dị quân đều trấn trụ vì lạc cửu lê thắng được một chút quý giá thời gian tả trụ nhìn phía trước do dự không trước dị quân trong lòng lửa giận tức khắc đại thịnh phế vật cấp bản môn chủ ngăn lại nàng Mà không ai nhìn đến, giờ phút này lạc cửu lê, trong miệng chính cụ ra từng ngụm từng ngụm máu tươi, mặt nạ dưới khuôn mặt nhỏ, trắng bệnh đến làm cho người ta sợ hãi. Hai mặt đạm kim tường ấm tụ tập đến cực khoan, cực dài, hơn nữa trong đó mang theo năng lượng, đã vượt qua lạc cửu lê bản thân thân thể có thể thừa nhận trong phạm vi. Nhưng là, nàng lại quản không được nhiều như vậy. Nơi này sở hữu cửu trọng huyết môn người, huyết linh cấp bậc đều so nàng cao. Nếu không tăng mạnh kim diễm năng lượng, nàng căn bản là chắn không dưới bọn họ công kích, cũng đối bọn họ tạo thành không được chí mạng thương tổn. Sinh tử một đường, nàng nếu không đua, liền thật sự xong rồi. Lúc này, thân ở cửu trọng huyết môn nội lạc giật hàn, đồng nhiên trong lòng đau xót, một cổ hoảng loạn bất an cảm, tự trái tim chỗ lan tràn mở ra. Như họa mày hơi hợp lại, lạc giật hàn mắt đen trầm trầm, cả người hơi thở kịch biến. Đi ở lạc giật hàn bên cạnh trăm giam hạo. Cho rằng lạc giật hàn tìm được rồi người, tinh mục sáng ngời, giật hàn, có phải hay không tìm được lạc thúc thúc? Mắt đen đảo qua nhà giam chung một đám xiềng xích thêm thân, nửa cái thân mình ngâm ở nào đó màu đỏ chất lòng người, lạc giật hàn ánh mắt ám ám. Căn bản là không có một cái là hắn muốn tìm. Chẳng lẽ, thúc thúc không ở này gian? Đến tiếp theo gian đi xem. Lạc giật hàn bước chân vừa chuyển, cong chăm dằm hạo khi, trắng nón hoàn mỹ bản tay to che thượng ngực chỗ. Mày lại lần nữa nhíu chặt. Đến tột cùng là, cái gì làm hắn bỗng nhiên như thế bất an. Hẹp dài mắt phượng, trói chặt hai mặt kim tường ấm gần như tương giao địa phương, là cửu lê tái nhật môi bị hàm răng cắn đến huyết nhục mơ hồ. 50 mễ. Còn có 50 mễ, nàng là có thể lao ra đi. Lại kiên trì một chút. Phế vật, mau qua đi. Cấp bản môn chủ ngăn lại nàng A. tả trụ tiếng hô rung trời. nhưng bao gồm vài tên trưởng lao ở bên trong cũng không có người dám đi chạm vào kia mặt kim tường ấm nói dỡn kia kim diễm muốn mạng người liền tính bắt được người thì thế nào những cái đó hổ đái đái ngộ, bọn họ mất mạng hưởng a màu đen kia chớp nhất cử lướt qua đỉnh núi tối cao chỗ hấp nhận trên lưng lạc cửu lê mắt vượng dùng mình theo sau đôi tay đột nhiên chiều hai bên làm một cái đẩy mạnh động tác mà ở lạc cửu lê động tác hoàn thành kia một cái chớp mắt hai mặt kim tường ấm thượng kim diễm đột nhiên một chướng rồi sau đó như là vẫn là trên biển đang khởi sóng lớn thẳng hướng ly kim tường ấm mấy mét có hơn một đám người tấn mạnh đánh tới a a từng tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết vang lên là cửu lê không có quay đầu lại đi xem ảm đạm mắt phượng bay nhanh đem cự phong lúc sau địa hình nhìn một lần lấy này tòa cự phong vì đường ranh giới sau đó đã không còn có như vậy cao sơn Trăm km nội địa hình bình thản mà này ý nghĩa, nàng màu sắc tự vệ lại mất đi một tầng. Hiện tại khoảng cách hừng đông còn có một giờ, đúng là không chung nhất hắc cám hết sức. Nếu là tại đây một giờ nội, nàng còn ném không xong cửu trọng huyết môn đám kia người, ngày đó lượng sau, nàng tưởng đều không cần suy nghĩ. Hắc nhận nhanh chóng đem độ cao hàng đến 20 mươi m, lạc cửu lên nằm ở hắc nhận trên lưng, đôi tay nắm chặt hắc nhận cổ dưới, kia mềm mại ánh sáng lông chim. Hát nhận bốn cánh một nghiêng, tương khu nhanh chóng điều chỉnh vì cùng mặt đất vương góc góc độ, dùng hết toàn lực lao xuống đi xuống. Ở lạc cửu lê sắp tới cự phong dưới chân khi, cự đỉnh thượng lướt qua một mặt thật lớn hát ảnh, đúng là tả trụ thi hóa đêm rơi vương. Tả trụ trên tay thủy tinh cầu, đã siêu tầm không đến kia cổ năng lượng dao động, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, tả trụ cũng không biết, lạc cửu lê đến tột cùng hướng phương hướng nào chạy. Sắc trời hát như mực, một khi cùng ném. muốn lại tìm được một cái cả người đen nhánh mục tiêu thật đúng là thực không dễ dàng ngay cả như vậy tả trụ vẫn là cưỡng chế trong lòng kia đem tiêu đến càng ngày càng vững hỏa không ngừng nhìn quanh bốn phía nhưng nhìn tới nhìn lui tả trụ đều không có phát hiện là cửu lê bóng dáng tức khác sốt ruột một phen lấy quá truyền âm tinh thạch tả trụ phát lệnh nói lục trưởng lão thất trưởng lão kia nữ nhân rất có thể hướng các ngươi bên kia đi đem chặn lại tuyến có bao nhiêu lâu dài kéo dài hơn liên tính không thể đem nàng tiệt xuống dưới, cũng nhất định phải phát hiện nàng tung tích. Chính phía dưới vị trí, lạc cửu lê hít sâu một hơi, áp xuống ngực quay cuồng huyết khí, nỗ lực đem chính mình trạng thái điều chỉnh tốt. Lại qua mấy chục km, nàng là có thể đến dị tộc lĩnh vực bên kia hẳn là khả năng sẽ an toàn chút. Hắc nhận tường an không có việc gì bay qua một đoạn đường, thực mau liền đến gần rồi hai tộc biên cảnh chỗ. Mà lạc cửu lê lại vào lúc này nói, Hắc nhận. Phía trước hướng 8 giờ phương hướng đi, bên kia thi hóa dị quân, hẳn là không có nhiều như vậy. Từ cự phong xuống dưới sau, hắc nhận liền hoàn toàn không có thay đổi phương hướng, đều là một cái kính về phía trước phi. Nếu cửu trọng huyết muôn người, có thể đem một bộ phận thi hóa dị quân, dẫn đầu điều đến cự phong lúc sau, kia nàng suy đoán, hai tộc biên cảnh chỗ cũng sẽ có mai phủ. liền tính bọn họ đến lúc đó kéo trường chặn lại tuyến, binh lực bạc nhược. hẳn là ở cự phong sau tả hữu lệnh lạc không lớn địa phương một khi đã như vậy tia nàng muốn đối mặt tác lực cũng sẽ nhẹ rất nhiều thực mau lạc cửu lê liền gặp gỡ nhóm đầu tiên thi hóa dị quân vừa mới mới ném rất phía sau tên kia âm lệ cường hãn truy bình, lạc cửu lê tự nhiên sẽ không dẫn đầu sử dụng huyễn kỹ rốt cuộc hiện tại còn ở màn đêm dưới nếu là huyễn kỹ vừa ra vô cùng có khả năng liền đem chính mình vị trí bại lộ đến lúc đó muốn nhiều phiền thoái liền có bao nhiêu phiền thoái. Từ nhẫn không gian chung lấy ra một cái roi dài, lạc cửu lê cũng không mệnh hắc nhận tránh đi những người đó. Rốt cuộc, nếu là khoảng cách một khi kéo ra, cửu trọng huyết môn người đối nàng sử dụng huyết kỹ, kia nàng còn không phải làm theo bại lộ. Mà hiện giờ, lập tức tiến lên, xen lẫn trong bọn họ kia đôi người giữa, bọn họ ít nhất sẽ không sang bậy. Hơn nữa liền tính bọn họ hồi báo cấp thượng cấp, bọn họ có thể thực chính xác nói rõ ràng. hiện tại chính mình vị trí sao. Thượng cấp xác định chính xác vị trí, tổng muốn một ít thời gian đi. hấp nhận tốc độ cực nhanh, đương lạc Cửu lê dùng roi dài, đem một người đại linh sư trừ hạ tọa kỵ, người nọ phát ra hét thảm một tiếng là lúc, kiểu trọng huyết môn nhân tài phát hiện, lạc kiểu lê cư nhiên tới bọn họ cái này phương hướng. mau lấp kín nàng, đừng làm cho nàng chạy. Thông chi môn chủ cùng trưởng lão, roi dài như xà, Lấy một tay cực kỳ tinh vi roi dài, lạc cửu lê chính là đem những cái đó ý đồ đem nàng bức hạ hát nhận người, toàn bộ chắn trở về, cũng vì hát nhận không ngừng mở ra lộ. Đồng nhiên, một chúng màu đen sền sệt dịch đoàn, từ bốn phương tám hướng bay tới. Lạc cửu lê sửng sốt, theo sau trong tay roi dài bay múa, tưởng chặn lại những cái đó hát dịch. Nhiên, cái kia roi dài một chạm vào ở hát dịch, kia bao quanh hát dịch lập tức tẳng ra, tán lớn nhỏ không đồng nhất dịch trâu. như cũ hướng tới nàng phương hướng bay tới trên người hát giáp dính vào không ít tản ra tanh tưởi chất lỏng trong đầu choáng váng cảm bỗng nhiên đánh úp lại mà lạc cửu lê rõ ràng cảm giác được nàng dưới tòa hấp nhận thân hình cơ bắp đột nhiên căng thẳng như là nhẫn mại nào đó không khỏe nữ nhân trốn chỗ nào cấp bổn trưởng lao đứng lại như sấm xét thanh âm chân khai tựa mang theo như núi áp bách lệnh lạc cửu lê đầu ở kia nháy mắt không không Nhanh chóng hoàn hồn, lạc cửu lê nghiêng mắt vừa thấy. Chỉ thấy, ở nàng bên phải gần 200 mét chỗ, một cái ăn mặc áo bào trắng lao giả, lập với một con thi hóa tam mắt đại điêu trên đầu, ánh mắt nóng rực nhìn nàng. Đáng chết! Cư nhiên tới nhanh như vậy. vẻ mặt tham lam nhìn cách đó không xa lạc cửu lê, hồi minh trong lòng quả thực nhạc nở hoa. Lấy hắn ba cấp thánh linh sư thực lực, nhất định có thể bắt lấy kia chỉ là đại linh sư nữ nhân. Đến lúc đó, Hắn ở cửu trọng huyết môn trung, liền sẽ nhảy trở thành một người dưới, vạn người phía trên nhất đẳng đại trưởng lão. Lạc cửu lê chỉ là nhìn lướt qua hồi minh, liền thu hồi ánh mắt. Ẩn ẩn phía miêu tả hắc chi mang dị đồng, ám sắc lan tràn, lạc cửu lê trong tay roi dài, chơi đến càng vì huy vũ. trừ bỏ những cái đó tản ra tanh tưởi hắc dịch, lạc cửu lê kia tay roi dài, lại là đem giá cao đại linh sư, đều đánh đến bị bắt lui ly nàng 5 mét xa địa phương. Điều thứ nhất chặn lại tuyến bị lạc cửu lê đột phá. Mà hồi minh thấy vậy, trong lòng quính lên, cũng không để ý tới hay không thương đến người một nhà, tay vừa nhấc ly hồn, độc chi cử mũi tên. Hồi minh gầy chơ cả xương trong tay, chật hắc khí kích động. Theo sau, một chi hắc khí sền sệt đến dị thường, gần như có thể tích màu đen nọc độc to lớn tên dài, đột nhiên chiều lạc cửu lê vào tới. Phía sau ôm lệ chi khí, bàng bạc như hải. lạc cửu lê bỗng nhiên quay đầu nhìn kia chi hướng tới chính mình mà đến độc tiễn đồng tử hung hăng co rụt lại mà ở kia nháy mắt lạc cửu lê hai trong mắt lại lần nữa dị biến mắt phải trung vàng dòng chi xác lại là tức tức bị ngân bạch thay thế được đồng tử dị biến ngân bạch hiện lên sâu cạn không đồng nhất cực hạn cao quý quyến rũ chỉ là kia ngân bạch bên trong hình như có một sở yêu tà đen như mực ở chảy xuôi lạc cửu lê tay phải vừa nhấc lăng môi phun ra cực lánh mấy chữ kim diễm ngạo thiên Và anh một đóa thật lớn hắc kim sắc vây nấm mang theo mạnh mẽ năng lượng bốc lên dựng lên màn đêm dưới quyến rũ mị hoặc lại mang theo không dung coi thường nguy hiểm mà ở hồi minh ở cùng lạc cửu lê một kích tương chạm vào sau trong miệng lại là đột nhiên phun ra một mồm to máu tươi một trương mặt già hiện ra tĩnh mịch xanh trắng cả người tản mát ra một cổ đổi bại chi khí bên này là cửu lê như là trong tích tắc đó thay đổi một người dường như ngân bạch trọng đồng lạnh nhạt đến cực điểm cả người hơi thở đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lạnh đất một thân lạnh băng cuồng bạo chi khí làm vây quanh ở nàng chung quanh một chúng thi hóa dị quân đều trốn bước ngân bạch trọng đồng đảo qua nhìn chung quanh trên mặt hiện ra khiếp sắc môn đồ lạc cửu lê không có chút máu môi một câu khinh miệt phun ra hai chữ con kiến hồi minh che lại phát đau ngực mắt nhỏ trung phụt ra ra độc gác quan mang Ngươi dám thương buồn trưởng lão. Không thể tha thứ. Ly hồn, độc vũ hung lang. Theo hồi minh giọng nói rơi xuống, hắn quanh thân bỗng nhiên xương đen vần quanh, ngay sau đó từng tiếng lảnh lót sói chu, vang vọng bầu trời đêm. Mười đầu xương đen cự lang, từ hồi minh bên người ngưng tụ mà ra. Kia từng đôi hung mục, lại là thành quỷ dị xích hồng sắc, thị huyết hung tàn. Sương mù lang vừa ra, chung quanh không khí, tức khắc trở nên vẩn đục lên. Tầm nhìn nháy mắt thấp tới rồi đáy cốc. Nhìn mười thất màu đen sương mù lang chiều chính mình lao nhanh mà đến, lạc cửu lê ngân bạch trọng đồng nhữ lại. Ngay sau đó, lạc cửu lê lại là từ hát nhận trên lưng thẳng nhảy dựng lên, đạp không mà đi, tàn ảnh thoáng hiện, lại là làm lơ xương mù lang, thẳng đến hồi minh. Bất quá là một tức chi gian, lạc cửu lê liền đã tới hồi minh bên người. Hồi minh hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, trong mắt khiếp sợ nhìn không sót gì. Đối thượng cặp kia không có một chút cảm tình ngân bạch trọng đồng, hồi minh bỗng nhiên tựa giác bị người gắt gao méo trái tim, liền hô hấp cũng trở nên khó khăn lên. Ở trong nháy mắt kia, hồi minh cảm giác được vô thượng cảm giác áp bách, mà thân thể hắn, lại là không thể nhúc nhích mảy may. Mặt nạ hạ trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, hiện ra cực kỳ châm trọc tươi cười, là kiểu lê ngân bạch trọng đồng trung lệ khí sầu tụ, phế vật. Thon dài trắng non tay, dễ như trở bàn tay duỗi hướng hồi minh cổ chỗ. Giang giác, cổ cốt vặn gãy thanh âm, rõ ràng truyền vào chúng quanh thi hóa dị quân trong thai. Mà cửu trọng huyết môn một đám người, gặp quỷ dường như nhìn cách đó không xa một thân hắc giáp nữ tử. Hồi minh trưởng lão thực lực, chính là đạt tới ba cấp thánh linh sư. Hán, cứ như vậy. Bị giết. Nàng kia huyễn linh cấp bậc, không phải liền thánh linh sư cũng chưa đạt tới sao. Tại sao lại như vậy? kia bọn họ, còn như thế nào cả nàng A? Đem hồi minh mà sát sau lạc cửu lê, ở không trung hư không một bước, một lần nữa về tới hát nhận trên lưng. Chỉ là không có người chú ý tới, lúc này lạc cửu lê, cặp kia hẹp dài mắt phượng trùng ngân bạch cùng đen như mực, chính không ngừng biến hóa. Cặp kia trọng đồng, càng là quỷ dị đến cực điểm, trợt đại trợt tiểu, thoát ẩn thoát hiện, tản ra lệnh nhân tâm kinh lệ khí. Tiểu bệ hạ, mau hoàn hồn, giấu ở lạc cửu lê miếng lót vai dưới giống thiên, đông nhiên hô lớn. Kim quang trận lóe, giống thiên cũng không rảnh lo hắn xuất hiện, có thể hay không bại lộ bọn họ vị trí, nhanh chóng đi vào lạc cửu lê trên vai. Mà lạc cửu lê, như là không có nghe được giống thiên nói, đối với bốn phía thi hóa dị quân, bắt đầu rồi đơn phương tàn sát. Tiểu bệ hạ, mau hoàn hồn A. Bằng không ngươi sẽ hại chết chính ngươi. Giống thiên lại lần nữa hô, nhưng thấy lạc cửu lê không để ý tới chính mình, giống như trầm thúy bích mâu trùng, suốt ruột càng sâu. trong lòng hung ác giống thiên vương tiểu béo chảo chiều lạc cửu lê trên mặt thật mạnh vung lên bang trên mặt màu đen mặt nạ bị giống thiên đánh bay mà lạc cửu lê gương mặt đều giống thiên kia một móng vuốt đánh thiên đến một bên mà ở giống thiên kia chảo lúc sau lạc cửu lê trong mắt lại là xuất hiện ra loại thứ ba nhan sắc vàng dòng đông nhiên xuất hiện ra vàng dòng dần dần gồm thâu ngân bạch cùng đen như mực trọng đồng cũng đã biến mất Mà khôi phục bình thường lạc cửu lê, lại là tại hạ một tức, đột nhiên phun ra một mồm to máu tươi, thân mình kịch liệt quơ quơ, cuối cùng ngã ngồi ở hát nhận trên lưng. Khu khu. Thống khổ khụ vài cái sau, lạc cửu lê suy nghĩ mới dần dần thu hồi. Nàng vừa mới, làm sao vậy? Chỉ nhớ rõ, kia áo bào trắng lao giả hướng về phía chính mình tới, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì, nàng một chút ký ức đều không có. Ban đêm chính một chút một chút quá khứ, chân trời mang dần dần sáng lên, chậm rãi xua tan bao phủ tại đây phiến sơn cốc cầm u. Mà ở hơi lượng không trúng dưới, một hồi lực lượng cùng tốc độ của đua đã đạt tới gây cấn. Sinh tử đánh giá, được làm vua thua làm giặc. Tiểu bệ hạ, ngươi thật là sang bệ. Nếu không phải ta đem ngươi trục tỉnh, tiểu bệ hạ cánh mạng thật sự kham hữu giống thiên thấy lạc cửu lê rốt cuộc thanh tỉnh, thở dài nhẹ nhõm một hơi. nghe giống thiên còn mang theo may mắn nói lạc cửu lê sửng sốt trong mắt một mảnh mờ mịt ta làm sao vậy vì cái gì ta không nhớ rõ vừa mới sự giống thiên bích mâu dùng mình hiện giờ không phải nói chuyện cái này thời điểm có thời gian ta lại nói cho tiểu bệ hạ lạc cửu lê nhấp nhấp lang ngôi không nói chuyện nữa cửu trọng huyết môn những cái đó rồi bỏ còn không có ném rớt hiện tại xác thật không phải thời điểm bởi vì lạc cửu lê mới vừa rồi gần như điên cuồng tàn sát cho nên làm cho những cái đó cửu trọng huyết môn người, không những không tiến lên đi ngăn trở lạc cửu lê, thậm chí còn cấp hắc nhận tránh ra vị trí, làm lạc cửu lê thông hành, thông thuận không phải như vậy nhỏ tí tẹo, mà ở lạc cửu lê đột phá đệ tam điều phòng tuyến sau, ở ly hai tộc lĩnh vực chỗ giao giới, còn có gần trăm mét chỗ địa phương, một cái màu đen cử ảnh bỗng nhiên từ sườn phương vọt ra, chính là chắn hắc nhận trước mặt, Ngư nhân thúc thủ chịu trói bản môn chủ có thể làm người thiếu chịu chút khổ. Tả trụ đứng ở thi hóa đêm rơi vương trên đầu, cũng không thèm để ý những cái đó nâu đen sắc dòi bỏ, có thể hay không bỏ đến hắn trên chân. Một đôi hung ác nham hiểm mắt, gắt gao nhìn sắc mặt trắng bệnh lạc cửu lê. giá nuôi trên mặt mặt vô biểu tình, nhưng tả trụ trong lòng lại là kinh hãi tràn đầy, đặc biệt là nhìn đến lạc cửu lê kia trường còn mang theo mấy phần tính trẻ con lịch sự tao nhã dung nhăn khi. Này nơi nào là cái nữ nhân? rõ ràng chính là cái thiếu nữ mà thôi mà vì lần này bắt giữ hành động hắn điều động cửu trọng huyết môn toàn bộ cao thủ nhưng những người đó vẫn là không có đem này thiếu nữ lấp kín tổn minh hao tướng không phải giống nhau nghiêm trọng thậm chí liền hắn luôn luôn xem trọng hồi minh cũng chết ở tay nàng thượng đương thấy rõ che ở chính mình trước mặt người khi là cửu lê trong lòng lột bột một chút cứ nhiên là cái kia ở cự phong trước vẫn luôn đuổi theo chính mình trung niên nam tử bản môn chủ Hắn chính là cửu trọng huyết môn môn chủ." Lạc Cửu lê cười nhạo nói, "Cửu trọng huyết môn môn chủ đúng không? Chỉ bằng ngươi này lao đông tây, cũng muốn bắt trụ bổn cô nương?" Nam mơ, Tiêu Liệt tiếng nói, mang theo tự cao tự đại ngạo khí. Trầm rãi từ hắc nhận trên lưng đứng lên, Lạc Cửu lê tay trái hư không một chảo, Bá Thiên Kim Thương chống rống xuất hiện ở trong tay. Thiếu nữ cả người huyết sát chi khí nồng đậm như chủ giống như một phen trải qua vô số máu tươi lễ rửa tội tuyệt thế hàn nhận, túc sát kiên quyết rồi lại mang theo không thể bỏ qua kiêu ngạo phong hoa tuyệt đại nhìn như vậy là cửu lê tả trụ lại là không dám tùy tiện tiến công mới vừa rồi hắn ở nơi xa vừa vặn nhìn đến hồi minh bị giết một màn kia ở trong nháy mắt này thiếu nữ trên người tản mát ra cảm giác các bách thế nhưng cũng làm hắn cảm thấy hô hấp khó khăn kiên kỵ phi thường mà tả trụ trong lòng một loại ảo giác Kia trương thanh lệ tố nhã khuôn mặt, không xứng với kia thiếu nữ một thân bừa bãi chi khí. Nhưng cứ việc như thế, tả trụ vẫn là yên lặng đem lạc cửu lê mặt, ghi tạc trong đầu. Kỳ thật lạc cửu lê hiện tại, căn bản chính là phùng má giả làm người mập, nàng chính mình thân mình chính mình biết. Trận này truy đuổi tái xuống dưới, đối mặt trên bầu trời gần giá cao linh sư, gần trăm đại linh sư, thậm chí mấy cái thánh linh sư, nàng có thể chạy trốn tới hiện tại. Trừ bỏ hát nhận bản thân linh hoạt cùng tốc độ ngoại, nàng chính mình cũng trả giá cực kỳ trầm trọng đại giới. Phòng trưng không cần cửu trọng huyết môn môn chủ ra tay, hiện tại chính là một cái linh sư, đều có thể đem nàng dễ dàng đánh bại. nọ mạnh hết đà. Đây là nàng hiện tại trạng thái. Chỉ là, thật sự muốn thúc thủ chịu trói sao? Không. Tuyệt không. Đối mặt những cái đó dòi bỏ, đối mặt những cái đó nàng chán ghét, nàng căm hận, liền tính chết trợn. cũng tuyệt không sẽ hướng địch nhân túi đầu thỏa hiệp nửa phần đây là nàng cuối cùng kiêu ngạo lạc cửu lê vẫn luôn cùng tả trụ ràng co nơi xa những cái đó cửu trọng huyết môn người cũng đổi lại đây đem lạc cửu lê ba tầng ngoại ba tầng thượng ba tầng hạ ba tầng vây quanh thi hóa ma thú trên người tanh tưởi cực kỳ nồng đậm roi bọ mọc lan tràn từng đôi thật lớn tàn cánh bố khi thỉnh thoảng mang theo thịt vụn vẩy ra nếu là lá gan ít hơn một chút người Bị một đám thi hóa thu chặt chẽ vây quanh, nhất định sẽ sợ tới mức đại kinh thất sắc. Cho dù như vậy, lạc cửu lê trên mặt thần sắc, cũng không có biến mảy may, mắt phượng nhữ lại, chào phúng ra tiếng nói, môn chủ như vậy lao sư động chúng, bổn cô nương ngày khác nhất định thêm, lần, phụng, còn. Cuối cùng bốn chữ, lạc cửu lê cắn âm rất nặng, vô cớ mang theo một cổ lăng liệt hẳn ý. Tả trụ cười đắc ý, ngươi sẽ không có cơ hội, thượng. cấp bản môn chủ bắt lấy nàng bản môn chủ thật mạnh có thưởng theo tả trụ giọng nói rơi xuống những cái đó vây quanh lạc cửu lê thi hóa dị binh chen chúc mà đến giờ phút này lạc cửu lê trên vai giống thiên lại là bích mâu sậu nâng nhìn về phía lạc cửu lê ánh mắt chung mang theo trầm trọng cùng cô tuyệt tiểu bệ hạ lại mượn một tia truyền kỳ thú lực với ta đã tội giống thiên đạo lạc cửu lê không rõ nguyên do nhưng như cú gật gật đầu Mà ở nàng mê mang hoang mang hết sức, chỉ cảm thấy ngực trô đau xót, như là có cái gì bị cường ngảnh rút ra. Giống. Kim quang bạo trướng, tựa muốn đoạt tẫn nhật nguyện cho nên quang huy. Tiếp theo thức, một tiếng mang theo quyến cuồng khí phách sư giống, vang vọng thiên địa, đại địa tử cũng hơi hơi rung động lên. kia thanh sư giống, lại là một chúng thi hóa thú, sôi nổi không chịu khống chế tránh lui. Sư tiếng hô qua đi, một đầu thật lớn kim sắc hùng sư. xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa. Kim sư cao tới hơn 20 mễ, cả người da lông giống như mặt trời mới mọc loa mắt, mỗi một cây lông tóc đều cực kỳ là lướt lộng lây, so với kia tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, còn muốn xinh đẹp thượng vài phần. Kim sư cổ trô tông mao, còn không phải thực dày đặc, nhưng lại không giảm Kim sư chút nào khinh cuồng khí phách. Trời sinh vương giả, giống như phỉ thúy bích sắc cực đại sư mục nội, lập loè kiêu ngạo phóng đãng. kim sư giữa trán một mạt đỏ đậm hình toi ấn nhớ mang theo thị huyết chi khí uy vũ trung mang theo bảng bạc sắt khí kim sư răng nanh như đao hàn mang lập lòe tựa có thể dễ như trở bàn tay cắn thế gian vạn vật nhưng lệnh người khiếp sợ lại là kim sắc cử sư trên người lại là ăn mặc một bộ khí phách màu đỏ đậm văn kim giáp sư đầu thượng hộ giáp lấy vàng dòng văn là chủ sư đồ khắc hai sườn mở miệng đỉnh chỗ lợi rác bén nhọn ma sư thân ở kim giáp Từ lưng bắt đầu, lấy thật lớn thú chảo hình bao vây lấy sư khu, trình nghiêm mật bảo hộ chi thế. Kim sư cường kiện hữu lực bốn chảo, chảo cổ tay chỗ hắc kim thứ hoàn khẩn bộ này thượng, đôi to phía cuối, cũng là bộ cái tinh xảo vàng dòng văn thứ hoàn, khí thế kinh người. Giống, giống thiên. Nhìn bên cạnh thật lớn kim sắc hùng sư, lạc cửu lêm một đôi mắt trừng đến lão đại, có chút biến thành màu đen môi bởi vì kinh ngạc khẽ nhết. đây là nhà nàng nhuyễn manh đáng yêu giống thiên, cư nhiên có như vậy, đại, giống thiên thật lớn sư mục nhíu lại, cũng mặc kệ kiểu trọng huyết môn người có hay không phản ứng lại đây, lập tức chính là một móng đuốt, hướng tới vây quanh ở lạc cửu lê bên người thi hóa thú chụp đi, vang, vang, mấy chục chỉ phi hành loại thi hóa thú bị giống thiên ngạnh sinh sinh từ giữa không trùng chụp xuống dưới, hung hăng tạp tới rồi trên mặt đất, mà tả trụ. Cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, trong mắt nhanh chóng xẹt qua âm oan, khí độc chi lung. Nông đậm hắc khí sổ khởi, ở không trung nhanh chóng lan tràn mà khai, lại là đem giống thiên hoàn toàn bao vây ở bên trong. Mà cửu trọng huyết môn mấy chục giá cao đại linh sư, mấy trăm giá cao linh sư thấy vậy, liếc nhau sau, đồng thời đối với giống thiên sứ dùng đại hình huyết kỹ. Giống, mãn hàm phẫn nộ sư tiếng hô vang lên, giống thiên sư khu thượng kim quang bạo trướng. Vây ở giống thiên quanh thân hắc khí, bị lộng lấy kim quang đè ép đi xuống. Hắc khí tan đi sau, từng đạo kim sắc cự trào ảo ảnh, mang theo lôi đỉnh vạn quân chi thế, hướng tới những cái đó đại linh sư linh sư đánh tới, lại đánh hạ một đám cựu trọng huyết môn tinh anh. Tả trụ ánh mắt châm xuống, bàn tay vung lên, so với mới vừa rồi càng vì nồng đậm hắc khí, lại lần nữa nhanh chóng tụ tập lên, lại là ngưng tụ thành một đầu, cùng giống thiên thể hình không phân cao thấp màu đen khói độc sư. Đứng ở hắc nhận trên lưng lạc cửu lê, nhìn trước mặt một kim một hắc đánh nhau hai đầu cự sư, suốt ruột dị thường, nhưng cả người lại là đau nhức kêu gạo, đầu đau muốn nứt ra. Hiện tại nàng, có thể vững vàng đứng ở hắc nhận trên lưng, liền rất không tồi. Giống, giống thiên một tiếng bạo giống sau, một ngụm cắn đứt ở khói độc sư cổ, theo sau cường tráng bốn chảo hư không một bước, bay lên trời, xông thẳng tả trụ mà đi. Tả trụ cả kinh. Lập tức lập tức bỏ rất thi hóa đêm rơi vương, cuốn quýt nhảy, nhảy đến bên cạnh người một đầu thi hóa thú thượng. Mà ở tả trụ vừa Ly Khai ngay sau đó, thật lớn kim sắc sư chảo hào ảnh tùy theo mà đến, thi hóa đêm rơi vương tránh né không kịp, bị đương trưởng cắt thành năm đại khối. "Tiểu bệ hạ, đi." Lạc Cửu lê trong đầu đồng âm chợ khởi, lại là so với ngày thường hư nhược rồi rất nhiều. Lạc Cửu lê mày nhân lại, nhưng ngay sau đó liền làm hấp nhận ở giống thiên niệm hộ hạ. lặng lẽ chuyển qua vòng vây nhất ngoại tầng nàng nhưng không quên nhà nàng giống thiên hóa người khi chỉ có như vậy tám chín tuổi đại mà cửu trọng huyết môn dù sao cũng là cực vực trung tam đại đầu sỏ chi nhất tinh anh không phải giống nhau nhiều lấy hiện tại nàng cùng giống thiên không thắng được giống giống thiên trên người mãnh liệt kim quang trận chấn lóe theo sau một cổ hồn hậu năng lượng từ hùng tráng sư khu trùng chút xuống mà ra Chấn đến một chúng cửu trọng huyết môn người, đều là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Mà bọn họ dưới tòa thi hóa thú, tất cả như sao băng rơi xuống, tử thương vô số kể. Mà ở kia một kích lúc sau, giống thiên thật lớn thân hình bỗng nhiên co rụt lại, tiếp theo nháy mắt hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, xông thẳng lạc cửu lê tùy đi. Nhìn thấy nhà mình giống thiên tới lạc cửu lê, đồng mắt sáng lên, theo sau một phen tiếp nhận nhào vào trong lòng ngực tiểu tiểu miêu mễ, hấp nhận. có thể gia tốc. Hát nhận lương mục dùng mình, bốn cánh chấn động, lập tức đem phía sau một chúng thi hóa dị quân, vứt ra một mảng lớn. Mà cửu trọng huyết môn một đám người, đều bị giống thiên hủy hoại tọa kỵ, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Kia nói màu đen thân ảnh càng bay càng xa. Giờ phút này tả trụ, một khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ, nhìn lạc cửu đi xa phương hướng, bình ngực phẳng khẩu quay cuồng huyết khí, trong mắt che kín làm cho người ta sợ hãi hung ác nhâm hiểm. Lần này tính ngươi vận may, tiếp theo cũng sẽ không. Thấy cửu trọng huyết môn người không có đổi theo, là cửu lê thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó, là cửu lê lại là đốn rắc trong cổ họng nảy lên một cổ mùi tanh, ngay sau đó, hơi hơi biến thành màu đen môi, lại lần nữa phun ra một cổ màu tươi. Cường chống thân mình, cũng không đứng được, thẳng tắp về phía sau đảo đi, là cửu lê mắt, một chút một chút tan ra khai. Là cửu lê trong lòng ngực giống thiên, một đôi bích sắc mắt to tựa thiếu di vàng ánh sáng cả người kim sán ra lông ảm đạm vài phân lạc cửu lê nga xuống làm giống thiên mắt vàng trầm trầm nhỏ giọng mở miệng nói tiểu bệ hạ ngươi hôn mê hôn mê bên kia lạc giật hàn cùng trăm dặm hạo đi qua một gian lại một gian nhân tộc dị trùng thể nguyên giam giữ thất lần lượt đầy cõi lòng hy vọng sau lại lần lượt thất vọng đi đến cuối cùng một gian khi lạc giật hàn thanh quý như trích tiên khuôn mặt tuấn tú đã trầm đến đáng sợ một thân hàn khí càng là đến xương băng nhân một bên trăm giảm hạo không khỏi hướng bên cạnh xê dịch trong mắt mang theo suy đoán thử thăm dò mở miệng nói giật hàn có thể hay không lạc thúc thúc án căn bản là không ở cửu trọng huyết môn lạc giật hàn mắt đen khẽ nhúc ních vừa muốn nói gì ngược chỗ kia cổ đau đớn lại chuyển đến lúc này đây đau đớn so với mới vừa rồi bất luận cái gì một lần đều phải kích liệt giống như là có người cầm đau nhọn Một đao đao đem hắn chỉnh trái tim cắt thành mảnh nhỏ. Mà đau đớn qua đi, bất an cảm giác rời non lấp biển thổi quét mà đến. Đến tột cùng là cái gì? Vẫn luôn cho hắn loại này hoảng loạn vô thố cảm giác. Kêu cảm giác, thật giống như. Giống như có cái gì, hắn nhất không thể tiếp thu sự đã xảy ra. Nhưng, đến tột cùng là cái gì? Trong lòng hoảng hốt, lạc giật hàn ma xui quỷ khiến, đem cầm lấy bên hông truyền tin tinh thạch, chiếu nội chuyển vận linh lực. ma thỉnh cầu thông tin giả là Lạc cửu lê Bên này lạc cửu lê Ở cùng giống thiên câu được câu không trò chuyện thiên Đúng nhiên lạc cửu lê cảm giác bên hông truyền tin tinh thạch, chấn động Đồng thời quang mang lập lòe Nhưng lạc cửu lê Lại là không dám đi tiếp Bởi vì lúc trước ca cho nàng cái này truyền tin tinh thạch, có chút đặc biệt Nó thông tin chia làm hai loại loại hình Một loại là ảo ảnh thông tin Nó có thể làm hai phương rõ ràng Nhìn đến đối phương ảo ảnh Một loại khác là tin tức thông tin, chính là chỉ có văn tự, không có ảo ảnh. Mà hiện tại Kaka cho nàng phát lại là ảo ảnh thông tin, lấy nàng hiện tại thân thể chẳng huống Kaka nhất định có thể phát giác không bình thường. Nàng, lại là không nghĩ cho hắn biết. Lạc cửu lê không có tiếp, truyền tin tinh thạch chấn mấy chấn sau, liền tự động bác bỏ thông tin tỉnh cầu. Mà lạc cửu lê, ở lạc giật hàn thỉnh cầu bác bỏ trước tiên, liền cấp lạc giật hàn đã phát điều tin tức. theo sau mỏi mệt nhắm lại mắt tùy ý thân thể các nơi đau nhức điên cuồng tiêu gào nàng sẽ chết ở chỗ này sao lộ là nàng tuyển liền tính muốn chết không phải cũng là ở nàng đoán trước trong vòng sao không có sợ quá vẫn luôn đứng ở tại chỗ chờ cùng lạc cửu lê thông tin lạc giật hàn thấy chính mình thỉnh cầu cư nhiên bị lạc cửu lê bắt bỏ đang muốn lại phát một lần khi lại thu được lạc cửu lê một cái ngắn gọn tin tức kaka ca, ca thúc thúc tìm được không Ta có việc đi trước. Nhìn kia một đám lóe sáng nhảy lên văn tự, lạc giật hàn mày hung hăng nhăn lại, trong lòng bất an, càng thêm mãnh liệt. Vì cái gì, tiểu lạc nhi không tiếp hắn thông tin thỉnh cầu. Mà lại tại hạ một khắc, cho hắn đã phát văn tự loại tin tức, Có việc. Có chuyện gì đến nỗi nàng không có phương tiện thấy hắn. Hơn nữa, tiểu lạc nhi nói nàng đi trước. Lấy hắn đối nàng hiểu biết, liền tính không xác nhận thúc thúc hay không ở chỗ này. nhưng nàng tuyệt đối sẽ đến nơi này đi lên vừa đi. Chính là, vì sao? Trở về điều tin tức sau, lạc giật hàn lập tức hướng bước tới, trên người hàn khí tựa trọng vài phần, cặp kia vô bi vô hỉ đồng mắt nội, vượng nhiễm một mảnh ám sát. Giật hàn, ta càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Người có hay không phát hiện, này cửu trọng huyết môn bên trong, dư lại giống như đều trung dai linh sư dưới người. Trăm dặm hạo sờ sờ cảm một đôi mắt bốn phía loạn chuyển. Hoàn toàn không có chú ý tới, bên cạnh hắn lạc giật hàn khác thường, thẳng nói, chúng ta đi rồi lâu như vậy, cư nhiên liền một cái giá cao linh sư cũng chưa đụng tới, càng đừng nói đại linh sư cùng thánh linh sư. Quay thay, quay thay. Trăm dặm hạo nói, làm lạc giật hàn mắt đen đột nhiên trầm xuống, xác thật kỳ quái, to như vậy cửu trọng huyết môn, cư nhiên không tin anh, nói ra đi ai tin? Chính là, bọn họ xác thật không có đụng tới, nếu là nói bọn họ vận khí tốt. Hắn cho rằng tuyệt đối không có khả năng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ còn thường xuyên có thể gặp được một ít giá cao linh sư cùng đại linh sư. Chính là, đông nhiên liền toàn đã không có. Không đúng, hẳn là nói ở hắn cùng Tiểu Lạc Nhi thông qua lời nói sau, cửu trọng huyết môn tổng bộ bên trong, không có thực lực không có trở ngại người. Huynh đệ, các ngươi như thế nào không có đi tham gia hành động A? Hai người phía sau, đông nhiên vang lên tục thẳng tiếng nói. Lạc Dật Hàn cùng trăm dặm hạo rời đi bước chân đều là một đốn, theo sau đồng thời xoay người, mà ở đường đi phía cuối đứng một người và mỡ, vừa mới mở miệng đúng là người này. Trong mắt thú quang sẽ qua, theo sau, Lạc giật Hàn ở trăm dặm hạo kinh ngạc trên nét mặt, đi hướng kia đại hán, chúng ta vừa mới mới ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về, chúng ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Kia đại hán xem nơi này người tới một thân phong hoa, tướng mạo càng là cực kỳ xuất chúng. trong khoảng thời gian ngắn ngây người một chút, cửu trọng huyết môn nội khi nào có bực này phong tư người, hắn như thế nào không biết, nhưng kia đại hán theo sau tưởng tượng, hắn mấy ngày hôm trước nghe được một ít tiểu đạo tin tức, hình như là nói gần nhất mặt trên nào đó thế lực lớn, phái người đi vào cửu trọng huyết môn hiệp thương nào đó sự, chẳng lẽ bọn họ chính là cái kia thế lực lớn phái tới người, có này khả năng, như vậy tưởng tượng, kia đại hán liền không hề nghi hoặc. Theo sau lập tức mở miệng, môn chủ phía trước cấp giá cao linh sư trở lên người đều ra lệnh, tùy hắn cùng đi bắt giữ một nữ nhân, ai bắt được, ai là có thể được đến môn chúng tối cao đãi ngộ. Nếu không phải ta còn ở dưỡng thương, ta cũng muốn sẽ đi. Bất quá, môn chủ có thể hay không quá lao sư động chúng. Cơ hồ khuynh tẫn toàn môn chi lực, liền vì chảo cái nữ nhân. Câu nói kế tiếp, kia đại hán nói được cực kỳ nhỏ giọng hoàn toàn là lẩm bẩm lầu bầu. Nhưng lạc giật hàn, vẫn là nghe tới rồi. Mảnh khảnh thân mình cứng đờ, lạc giật hàn trong lòng, đống nhiên hiện ra một loại khôn kể sợ hãi cảm. Chào một nữ nhân, kia sẽ là tiểu lạc nhi sao? Chính là, tiểu lạc nhi còn mang theo huyền giới, như thế nào sẽ? Nhưng phía trước, hắn trong lòng kia cổ đau đớn, lại nên như thế nào giải thích? Ở hắn liền phải tiến vào, thủ vệ nghiêm mật nhân tộc dị trùng thể nguyên bắt giữ thất, tìm kiếm thúc thúc khi. Mà giờ phút này cửu trọng huyết môn tổng bộ nội, đồng nhiên bỏ chạy toàn bộ cao thủ, lại nên như thế nào giải thích. Hắn phát ảo ảnh thông tin tình cầu, bị Tiểu Lạc Nhi bắt bỏ, theo sau Tiểu Lạc Nhi lại cho hắn đã phát văn tự loại tin tức, lại nên như thế nào giải thích. Tiểu Lạc Nhi kia có chút quá dị nội dung, lại nên như thế nào giải thích. Sở hữu nghi hoặc nổi lên trong lòng, gần như đem lạc giật hàn bức cho hỏng mất. Cặp kia luôn luôn không gợn sóng mắt đen. Giờ phút này nhanh chóng nổi lên làm cho người ta sợ hãi màu đỏ tươi, lạc giật hàn quanh thân ẩn ẩn tản mát ra một cổ bạch ngông hàn khí. Mà kia hàn ý, thế nhưng làm toàn bộ đường đi độ ấm, nhanh chóng giảm xuống băng điểm. Hàn băng, tấp tấp ngưng tụ mà ra. Giật hàn. Lạc giật hàn khác thường, làm trăm dặm hạo cả kinh. Ở hắn trong ấn tượng, giật hàn trước nay đều là buồn vui không lộ cùng thanh sắc, đạm mạc vô tình. Hắn có từng gặp qua, Như vậy lệ khí quân thân, giống như từ thi hải sơn đôi chung bỏ ra thị huyết ma quỷ lạc giật hàn. Hơn nữa, giật hàn trên người kia cổ tàn bạo cuồng loạn lệ khí, thế nhưng làm hắn cảm giác kinh hại không thôi. Nhưng kia lệ khí dưới, trăm dặm hạo lại có thể nhận thấy được bạn tốt bất an cùng hoảng loạn. Đến tột cùng là, cái gì làm giật hàn cảm xúc chuyển biến đến nhanh như vậy? Chẳng lẽ là, cửu lê đệ đệ, theo hắn dọc theo đường đi hiểu biết. có thể làm giật hàn cảm xúc lên xuống phập phồng, liền thật sự chỉ có cửu lê đệ đệ, chính là, sao có thể? Hơn nữa người nọ mới vừa rồi rõ ràng nói chính là, bọn họ đi bắt chính là nữ nhân, các ngươi đều đang chết. mang theo ngập trời hận ý lạnh băng thanh âm, tựa cửu lưu luyện ngục ma âm. kia đại hán đánh cái giật mình, đối thượng cặp kia thích giết chóc mắt đen, chỉ cảm thấy trong đầu chỗ trống một mảnh, mà lạc giật hàn lại không để ý tới nhiều như vậy. tay vừa nhấc liền đem đại hán đông lạnh thành khắc băng tiếp theo tức khắc băng nhanh chóng hóa thành một đống băng mạng mang đi một cái sinh mệnh lạc giật hàn mang theo một thân hạt khí thẳng hướng tới cửu trọng huyết môn chủ điện đi đến trên đường ngộ người giết người nộ thú sát thú nơi đi qua kết thành phát lệnh băng rất có đóng băng vạn dặm chi thế lạc giật hàn cực hạn hung ác tàn nhẫn thủ đoạn làm đi theo hắn phía sau trăm dặm hạo trong mắt đều mau chừng ra tới giật hàn đây là bị cái gì kích thích nói bọn họ như thế rêu dao thật sự được chứ cựu trọng huyết môn chủ điện kiến ở tổng bộ trung ương nhất hình dạng kỳ lạ nhưng lại to lớn phi thường bởi vậy thực hảo phân biệt giờ phút này chủ điện ở ngoài chỉ có một ít trung giai linh sư thủ cùng ngày thường cao thủ trải rộng trường hợp quả thực chính là cách biệt một trời ngươi có hay không cảm thấy bỗng nhiên lạnh rất nhiều đứng ở nhất bên ngoài thủ vệ tra sát chính mình cánh tay Quay đầu hỏi hướng bên cạnh người. Người nọ lập tức gật gật đầu, ta cho rằng chỉ là ta ảo giác, không nghĩ tới ngươi cũng cảm giác được. Mau xem, đó là cái gì? Bỗng nhiên một tiếng kinh hô thanh, lệnh kia hai người đồng thời quay đầu vừa thấy. Mà kết quả, lại làm cho bọn họ đều là cả kinh. Tự nơi xa hướng bên này mà đến, mặt đất bị phụ thượng một tầng màu trắng hàn băng. kia lớp băng, giờ phút này giống như thủy chiều hướng bên này vọt tới, lạnh thấu xương. lãnh nhập nội tâm mà ở kia lớp băng phía trên hai cái ăn mặc cửu trọng huyết môn phục sức nam tử chính đại bước hướng bên này đi tới các ngươi là người nào một cái thủ vệ lạnh giọng hô nhưng thanh âm kia trùng, lại tàng không được lộ ra mấy phần sợ hãi mà lạc giật hàn một đôi mắt màu đỏ tươi đến đáng sợ cả người hàn yên nổi lên bốn phía mang theo một thân làm cho người ta sợ hãi sát khí trực tiếp đi lên chủ điện bậc thang kia chúng bảo hộ thấy lạc giật hàn lên đây Vội vàng đi lên đi Nhưng khi bọn hắn chân Đụng tới trên mặt đất lan tràn lại đây lớp băng khi Cả người đều nháy mắt đông lạnh thành khắc băng Khắc băng trong suốt viên Mỹ Lại mang theo cực hạn nguy hiểm Rất hàn Lạc thúc thúc không ở nơi này Chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi đi Không cần chậm trễ thời gian Trăm dặm hạo nhỏ giọng nói Mà trăm dặm hạo lời này vừa ra hạ liền rắc bên cạnh người trên người hắn ý Tức khác trọng vài phần Đốn rác ra đầu tê dại Cựu trọng huyết môn nội tình không yếu, đến lúc đó nếu là cao thủ đều đã trở lại, chúng ta phỏng chừng liền đi không được, nếu là cựu lê đệ đệ tìm không thấy ngươi, nàng sẽ thương tâm. Trăm giảm hạo tiếp tục khuyên. Trăm giảm hạo cuối cùng một câu, làm lạc giật hẳn thân mình chấn động, cặp kia hắc mâu trung điên cuồng cùng hận ý, thu thu, nhưng lại như cũ làm cho người ta sợ hãi. Hiện giờ thúc thúc rơi xuống không rõ, nói không chừng tiểu lạc nhi đang ở nơi nào đó chờ hắn. nếu hắn thật sự liền chết ở cựu trọng huyết môn, ai tới chiếu cố tiểu lạc nhi? vạn nhất tiểu lạc nhi bị những cái đó giáp tâm bất lương người lừa đi rồi, nên làm thế nào cho phải? không, hắn không thể chết được. thấy lạc giật hàn trên người bạo động hơi thở, dần dần bình phục xuống dưới, chăm dặm hạ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. quả nhiên, vẫn là cựu lê đệ đệ đối giật hàn ảnh hưởng lớn. quả thức chính là, không thể đo lường. ai? giật hàn. Ngươi lại muốn làm sao? Treo cao tâm, vừa mới mới vừa bông, nhưng ngay sau đó, trăm dặm hạo liền thấy lạc giật hàn vẫn là hướng trong điện đi đến, tức khắc lại nóng nảy, vội vàng theo đi lên. Lạc giật hàn đi vào chủ điện, tay phải vừa nhấc, ngoài cửa lớp băng, lập tức mạn tiến chủ điện, đem toàn bộ chủ điện đều đóng băng lên. Mắt đen dùng mình, lạc giật hàn tay phải năm ngón tay thành chảo vừa thu lại, hoa anh. Cả tòa hoa lệ chủ điện, chợt sụp đổ. vô số chân quý bảo vật đều hủy trong một sớm. mà lúc này lạc giật hàn bên hông truyền âm thạch chấn động, lạc giật hàn vội vàng cơ lật mở, là lạc cửu lên một cái tin nhắn. Kaka, ca ca, ta ở hai tộc lĩnh vực gần nhất kia một ngọn núi chung, lại đây tiếp được ta. lạc giật hàn đồng tử đột nhiên co rụt lại, đau lòng khó nhịn. thân ảnh chợt lóe, tan ảnh xét qua, lạc giật hàn lập tức chiều hai tộc lĩnh vực giới tuyến chạy đi, chỉ còn lại vẻ mặt kinh ngạc trong giam hạo. Rất hàn, ngươi từ từ ta a Cửu trọng huyết môn địa vực chỗ giao giới. Lênh thúc thúc, ta. Ta trợ nhi, túc dịch lê dừng lại bước chân, ngửa đầu nhìn về phía bên cạnh lênh thương thần, vài lần muốn nói cái gì, nhưng rồi lại nói không nên lời, lại là đỏ hốc mắt. Đối thượng cặp kia thủy mang nổi lên mắt đỏ, lênh thương thần mắt lam run lên, tiểu cờ, làm sao vậy? Đứa nhỏ này, quá vãng mấy trăm năm. Hắn cũng không từng gặp qua có như vậy đại cảm xúc biến hóa. Trong lòng không thoải mái, khó chịu. Túc dịch Lê nói, thanh âm rất là nặng nghề. lãnh thương thần như mày, không thoải mái. Không nên a bị ám thương người, không phải hoàng khanh sao. Như thế nào hiện giờ tiểu cờ không thoải mái? Chính là khó chịu. Túc dịch Lê ngước mắt, nhìn về phía chân trời nổi lên vi bạch, trong mắt bắt thủy mang. Nếu không, ta đưa ngươi hồi hoàng linh thần vực, kia. không cần trở về. Lanh thương thần nói còn chưa nói xong, liền bị Túc Dịch Lê đánh gãy. Mẫu thân đại nhân còn không có tìm được, ta mới không cần trở về. Túc Dịch Lê thái độ kiên quyết. Trật nhi không biết sao, Túc Dịch Lê lại nghĩ tới, lúc trước ở hồi sát ngoài cung vây khi gặp được cái kia thiếu niên. Người nọ thân ảnh, ở trong đầu không ngừng xoay quanh, càng là tưởng, càng là rõ ràng. Đến cuối cùng, lại là liền người nọ trên mặt mỗi một cái biểu tình. Hắn đều có thể nhớ rõ rõ ràng, như là Khắc vào linh hồn chỗ sâu nhất Lanh thúc thúc, ngươi nói Phía trước cái kia thiếu niên Có không thể nào là mâu thân đại nhân túc dịch lê lầm bầm lầu bầu Chính là không đúng a? Lấy mâu thân đại nhân huyết mạch Sao có thể xuất hiện dị đồng Không đúng không đúng Lanh thương thần những mày Tiểu cờ, a lê hơi thở ngươi còn có thể cảm thụ được đến sao Đột nhiên từ chính mình suy nghĩ trung hoàn hồn Túc dịch Lê kia trương phấn nộn nộn bánh bao mặt vượt vượt, loáng thoáng có thể, nhưng không phải rất rõ ràng. Ai, ngươi nếu là thật sự tưởng lập tức nhìn thấy A Lê, làm Hoàng Khanh lại đây một chuyến đi. Lanh thương thần than nhỏ. Nếu Hoàng Khanh biết A Lê tin tức, chắc là phía trước gặp qua. Như vậy, nhanh nhất tìm được người phương pháp, chính là làm Hoàng Khanh lại đây một chuyến. Mà Túc dịch Lê nghe vậy, phấn nộn nộn bánh bao mặt càng vượt, điểm này sự đều làm không tốt, phụ thân sẽ ghét bỏ. Cánh đồng hoang vô đỉnh, vạn rộng lục nguyên thượng. Hai quân đối chọi, các loại phi hành loại ma thú, trải rộng không trùng, gần như muốn đem sở hữu ánh mặt trời tất cả che đậy. Mà mênh mông vô bờ lục nguyên thượng, hai quân nhân số nhiều, lại là rầm rạp một mảnh, số lượng thật lớn đến làm nhân tâm kinh. Mà chỉ là hai quân kia hồn hậu như núi, sắc bén như đao khí thế, liền làm vô số người nhìn thôi đã thấy sợ. Vạn rộng lục nguyên thượng, có một phương thổ địa không có một ngọn cỏ. lớn nhỏ không đồng nhất hố đất tùy ý có thể thấy được kia phương thổ địa thượng không ít nguyên bản là màu vàng thổ nhưỡng giờ phút này đen nhánh một mảnh có điểm địa phương lại rơi dụng băng tra cùng cương phiến thật sự hôn tạp một mảnh lấy kia phương thổ địa hướng tả đen nghìn nghị đại quân phía trước nhất một mặt thật lớn cờ xí cao cao đứng lên vang dòng cờ xí thượng ấn một đầu khí phách uy vũ màu trắng kỳ lân màu trắng kỳ lân trên người mỗi một mảnh vậy đều cực kỳ tinh xảo tinh tế mà cặp kia cặp mắt vĩ đại lộ ra huyền băng hàn giống như có thể đông lạnh lại linh hồn lánh mà lấy kia phương thổ địa hướng hữu một khác đại quân trước đồng dạng lập một mặt cùng phía trước kia mặt kỳ gần như ngang nhau lớn nhỏ cự kỳ cờ sĩ phía trên văn theo một con kiêu ngạo bất thường kiểu vĩ xích phượng màu đỏ đậm phượng phượng linh hoa lệ huyết hồng mắt phượng trung bất thường một mảnh tựa muốn cùng thiên đánh nhau coi hết thể không có gì bạch kỳ lân cờ sĩ Cùng kiểu vĩ xích vượng cờ xí phía trước nhất, hai đầu thể tích khổng lồ ma thú, các chiếm một phương, lẫn nhau ràng co. Mà kia hai đầu hung thú trên đầu, các lập một người phong hoa tuyệt đại tuấn mỹ nam tử. Bên trái nam tử áo bào trắng nếu băng, cả người thúc lánh, bệ nghệ non sông, phía bên phải nam tử hồng y quyền quyến rũ, mị cốt vô song, nhiếp hồn đoạt phách. Cho dù hai người thân ở vạn quân bên trong, cũng có thể làm người liếc mắt một cái liền chú ý tới bọn họ. không quan hệ mà khác, chỉ vì bọn họ trên người, kia phân độc nhất vô nhị khí thế. Mà kia hai gã nam tử, đúng là Túc Hoàng Khanh cùng Hoa Khuynh Nhan. Hoàng Tôn, không cảm thấy ngươi thiếu bổn chủ một lời giải thích sao. Hoa Khuynh Nhan hồ ly con ngươi nguy hiểm nhữ lại, trong mắt một mảnh làm cho người ta sợ hãi lanh lệ, quanh thân hơi thở, tức tức trở nên tàn bạo hung ác. Mà cách đó không xa Túc Hoàng Khanh, băng mâu như hàn đàm, sâu không thấy đáy, không có giải thích. Lệnh băng thanh âm, không có một chút ít dao động. Hoa khuynh nhan đống nhiên cười, kia trương liệm diễm quyến rũ dung nhan thượng, là điên đảo chúng sinh yêu mị, trên mặt ý cười nồng đậm, nhưng cặp kia hồ ly trong con người, lại âm ngoan trợn trải rộng, hình như có vô số rắn độc hành hành. Ngay sau đó, hoa khuynh nhan đạp không mà đi, mang theo một thân sắc bén như đao sắc khí, thẳng hướng tới túc hoàng khanh mà đi. Hồng ý ghề như máu, mặc phát phi dương, tàn ảnh đỏ đậm. thế nhưng thành giữa không trung một đạo kinh hồng tuyệt diễm độ cung túc hoàng khanh băng mâu hơi trầm xuống không cam lòng yếu thế hắc kim kỳ lân văn chiến đủng ở dưới chân ma thú trên đầu vừa dẫm thân hình tựa hùng ứng nếu du long mạnh mẽ linh hoạt nhanh chóng đón nhận hoa khuynh nhan công kích Và anh lấy hai người vì trung tâm quân quận bằng bạc năng lượng dao động nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán lại là làm hai phương quân đội đồng thời bước lui mấy trăm mét giữa không trung hai người Càng đánh càng liệt, mà hai phương quân đội, càng lùi càng sau. Trong khoảng thời gian ngắn, giang có chi thế lại lần nữa hình thành. Đứng ở hai ngàn mễ có hơn thời dung, nhìn nơi xa chiến đấu ở bên nhau hai mặt thân ảnh, một chương khuôn mặt tuấn tú gần như nghẹn thành màu gân heo. Thời dung giờ phút này, thực mê hoặc, thực dối rắm Hắn không biết tôn thượng làm sao vậy, một cái mệnh lệnh phát lại đây, cư nhiên làm hắn đi tìm Ly huyên Điện phiền thoái, cần phải đem hoa khuynh nhan bức hồi Ly huyên Điện. Hắn lúc ấy còn tưởng rằng hắn nghe ra sai rồi, chính là thật đúng là không có sai. Tuy rằng hắn trong lòng có nghi hoặc, nhưng nào dám không tử vì thế liền dẫn người làm chút tổn hại sự. Nhưng là, lại không nghĩ rằng hoa khuynh nhan trực tiếp mang bình đánh đi lên. Hắn đã từng nghe nói, ly huyên điện điện chủ hoa khuynh nhan là cái tàn bạo đến cực điểm, không ấn lẽ thường ra bài, nhưng lại cực có tài năng chủ. Vốn tưởng rằng không có gì. Nhưng ở Hoa Khuynh Nhan tự mình mang binh công đi lên, mà Hoàng Linh Thần Vực bên này lại là kế tiếp suy yếu là lúc, hắn liền hoàn toàn thay đổi cái nhìn. Hoàng Linh Thần Vực vừa tới cánh đồng hoang vu Đỉnh không lâu, rất nhiều cơ sở chưa đánh hảo. Nhưng là, hắn lại cảm thấy, liền tính Hoàng Linh Thần Vực là hiện giờ như vậy, đối phó từ bên ngoài vị mà đến ly huyên điện, dư giả. Chính là, đương Liễu châu lĩnh quân chống cự Hoa Khuynh Nhan khi, cũng thua ở Hoa Khuynh Nhan trong tay khi. Hắn không thể tin tưởng, Liêu Châu chỉ huy mới có thể, hắn biết, thực ưu tú thực ưu tú, nhưng lại không nghĩ rằng, vẫn là thua ở hoa khuynh nhan trong tay, mà Hoàng Linh thần vực, cũng bởi vậy dần dần chỉnh suy bại chi thế. May mắn, may mắn mặt sau tôn thượng đã trở lại, đem chiến cuộc nhanh chóng xoay lại đây, Hoàng Linh thần vực còn ẩn ẩn chiếm thượng phong, không có làm bên kia người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Bất quá! Vì cái gì Tôn Thượng cùng Hoa Khuynh Nhan vừa thấy mặt, thật giống như, thật giống như bị người đoạt tức phụ dường như, đánh đến kiếp kêu một cái kịch liệt. Vừa mới bắt đầu, còn có chỉ huy hai quân tác chiến, nhưng đánh tới mặt sau, hoàn toàn chính là bọn họ hai người chiến trường. Mà bọn họ trăm vạn đại quân, tất cả đều thành bài trí. Tôn Thượng, ngài làm chúng ta sao mà chịu nổi a Hoàng Linh Thần Vực cùng Ly uyên Điện, xưa nay cực nhỏ có liên quan, không, phải nói. Chân chính có thể làm hai đại thủ lĩnh để ý giao thoa, cơ hồ không có. Hắn liền tưởng không rõ, nhưng như thế nào liền bỗng nhiên đánh nhau rồi đâu. Hơn nữa này tư thế, hoàn toàn là hướng tới tư nhân ân đoán phương hướng phát triển A. Bên này thời dung, trái lo phải nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ. Bên kia mạch ly cùng mạch ngân, khổ một trương khuôn mặt tuấn tú, như là táo bón đã lâu giống nhau. Chủ thượng này hành động, thật sự là quá không bình thường. Tuy rằng nói chủ thượng ngày thường cũng khu khu, ngày thường cũng không ấn lẽ thường ra bài. Nhưng là lần này, sát thật quá mức đến lợi hại. Ở bọn họ trong ấn tượng, chủ thượng đều là lui cư phía sau màn, đảm thiếu gian chỉ điểm giang sơn. Bọn họ có từng gặp qua chủ thượng tự mình mang binh lên sân khấu, hơn nữa vẫn là vừa lên tới, liền đi đánh túc hoàng khanh hoàng linh thần vực. Trận này, ngay từ đầu còn có bọn họ phân, nhưng đến mặt sau. Bọn họ liền biến thành nào mát mẹ nào ngốc đi. Này nói rõ, hoàn toàn không liên quan bọn họ sự A. Chính là, này pha nồng đậm tư nhân ân đoán đánh nhau, làm cho bọn họ có loại cực kỳ không ổn dự cảm. Chủ thượng thất thường, nên không phải là cùng cái tiêu tê Là cửu lê thiếu niên có quan hệ đi. Lúc trước ở cực vực nơi hơn 2 tháng, bọn họ liền cảm giác chủ thượng có điểm không thích hợp. Hắn ở kia thiếu niên trên người phóng lực chú ý, tựa hồ nhiều chút. thẳng đến chủ thượng đống nhiên mang binh tấn công hoàng linh thần vực, bọn họ cảm thấy chủ thượng khả năng thích. Âu, oh, không. Chủ thượng, cái kia đam mê không tốt làm a. ở kịch liệt đánh nhau hai người, căn bản không biết, bọn họ thuộc hạ giờ phút này đang không ngừng tiến hành các loại suy đoán cùng não bổ. hai hai mắt mắt đều là mạn thượng đùng liệt chiến ý, chỉ là kia chiến ý dưới đến tột cùng là cái gì, liền không được biết rồi. đống nhiên túc hoàng khanh trong tay động tác một đốn. kia vốn là muốn đánh út về phía Hoa Khuynh Nhan bả vai chỗ băng bạch chi nhận, đống nhiên dừng lại. Mà Hoa Khuynh Nhan, trong tay xích hồng sắc trường kiếm, ở kia nháy mắt phía trước bảo vệ bả vai. Chính là, Túc Hoàng Khanh động tác lại chợt dừng lại, Hoa Khuynh Nhan cho rằng Túc Hoàng Khanh công kích kịch bản lại muốn thay đổi, lập tức đem đỏ đậm trường kiếm ngăn, bày ra một cái tiến nhưng công, lui nhưng thủ tư thế. Nhưng Túc Hoàng Khanh, ánh mắt từ Hoa Khuynh Nhan trên người rời đi, dừng ở chính mình trong tay bạch giới thượng. Hoa khinh nhan nhướng mày, hồ ly con ngươi nội tàn nhẫn bạo trướng, đang muốn khởi sướng tiến công, lại tại hạ một khắc, thấy túc hoàng khanh lại là thần sắc đại biến, cửu cửu. Hoa khinh nhan thân mình đột nhiên cứng đờ, đã đến túc hoàng khanh trước ngực đỏ đậm trường kiếm, chính là ngừng lại. Mị hoặc hồ ly con ngươi nhanh chóng vừa chuyển, hoa khinh nhan ánh mắt thẳng tắp dừng ở túc hoàng khanh trên tay kia cái màu trắng nhất thượng. Cổ xưa bạch giới tạo hình đại khí tinh xảo, mà giờ phút này, bạch giới giới trên người, như mực ác, một chút một chút lan tràn bao trùm. Từng điều thật nhỏ vết dạng, đang từ bạch giới trung tâm hướng bốn phía lan tràn mở ra, tựa bi thương, tựa tuyệt vọng, toàn vô dị vãng tôn quý, ngược lại mang theo cổ khôn kể âm tả. Lập tức, Túc Hoàng Khanh trực tiếp xoay người, như ngàn năm trước giống nhau, đem chính mình phía sau lưng không ra, mấy cái đạp bộ lúc sau. liền về tới bên ta trận doanh. Nhìn đi xa Túc Hoàng Khanh, hoa khuynh nhan rũ rũ mắt, theo sau cư nhiên cũng là xoay người rời đi. Vốn dĩ đánh đến dị thường kịch liệt hai người, đông nhiên đồng thời thu tay lại, một trước một sau rời đi. Cái này làm cho một đám người, cơ hồ đem tròng mắt đều trừng mắt nhìn ra tới. Không đánh. Hiện tại tình huống như thế nào? Rút quân. Túc Hoàng Khanh bàn tay vung lên, trầm giọng nói. Tuấn Mỹ nếu cửu thiên chi thần khuôn mặt thượng đã khôi phục bình tĩnh, chỉ là quanh thân lộ ra kia mấy phần vội vàng, lại là tiết lộ chủ nhân trong lòng cảm xúc. Thời Dung hai mắt hơi hơi trừng lớn, khuôn mặt Tuấn tú thượng biểu tình có chút xuất sắc. Tôn thượng cư nhiên nói rút quân, bọn họ vừa mới mới vừa hòa nhau một thành, cư nhiên muốn rút quân, mời ta, không thú vị, không đánh. Hoa Khinh Nhan tùy ý liêu liêu chính mình tóc dài, lười biếng nói. Cặp kia ám trầm một mảnh hồ ly con người, làm người thăm không rõ trong đó cảm xúc. Mạch thị huynh đệ, gần như giống nhau như đúc khuôn mặt tuấn tú thượng, bởi vì hoa khuynh nhăn nói, đồng bộ bày biện ra một loại dại ra Kia bộ dáng, có điểm lốc Chủ thượng nói, không thú vị, mới không đánh. Kia hôm nào có ý tứ, chủ thượng có phải hay không lại sẽ mang binh tới tấn công hoàng linh thần vực. Không thể nào, bọn họ không nghĩ a Cực vực nơi. Lấy máu cốc lấy bắc hai tộc chỗ giao giới bên một tòa tiểu trên núi. Hắc nhận đem lạc cửu lê chặn ngang ôm vào trong sơn động, trải rộng tơ máu ưng mục cẩn thận nhìn quanh bốn phía. Xác định trong sơn động không có bất luận cái gì nguy hiểm sau, Hắc nhận mới đưa lạc cửu lê thật cẩn thận đặt ở, sơn động tận cùng bên trong. Lạc cửu lê tái nhật như tờ giấy khuôn mặt nhỏ thượng, giờ phút này lại là bị kín một tầng hắc khí. Hai trong mắt khẩn hạp, lạc cửu lê mày nhăn lại. trên người hơi thở khi cường khi nhược cường khi tựa kinh đảo chục ngạn cuốn lên ngàn đôi tuyết khi còn yếu tựa rất nhỏ thơ nhện mơ hồ không chừng mà lạc cửu lê trong lòng ngực giống thiên trên người vốn dĩ cực kỳ lóa mắt da lông giờ phút này ảm đạm không ánh sáng tựa minh châu phủ đuổi trần tựa mây đen che lấp mặt trời một bên hấp nhận cũng hảo không đến chạy đi đâu lúc trước hắn trở lạc cửu lê một đường đảo vong lướt qua mấy ngàn thi hóa thú dị quân Liên tính hắn là tứ cấp thần thú, cũng thắng không nổi trăm ngàn thi hóa thú cùng gần trăm đại linh sư công kích. Bởi vì lạc cửu lê lựa chọn đi không lộ, cho nên có không ít một bộ phận cửu trọng huyết môn người, đem công kích mục tiêu nhắm ngay hát nhận. Bởi vậy giờ phút này, hát nhận trên người lớn lớn bé bé thương, cũng là vô số kể. Ở buông lạc cửu lê sau, hát nhận cũng chịu đựng không nổi ngã ngồi trên mặt đất. Rồi tay che che bên hông chảy máu đen miệng vết thương, hát nhận mày kiếm một ninh. Theo sau từ lạc cửu lên ném cho hắn nhận không gian trùng, lấy ra băng vải cùng đang dược. Ma liên ở lạc cửu lê nằm xuống không bao lâu, sơn động ở ngoài, truyền đến từng tiếng bén nhọn trùng tộc quái kê ơ. Kia cao vút chung mang theo hưng phấn sắc bén thanh âm, mang theo từng trận năng lượng dao động, lệnh đang ở chữa thương hát nhận động tác một đốn. Nhanh chóng quay đầu nhìn về phía một bên lạc cửu lê, hát nhận nói, tiểu bệ hạ, có tình huống, nồng đậm như phiến lông mi vũ run rẩy. Lạc cửu lê gian nan mở mắt ra. Nhưng lạc cửu lê chỉ cảm thấy trước mắt tầm mắt, một mảnh mơ hồ, trong đầu đau từng cơn không ngừng, lại hình như có ma âm không ngừng ở trong đầu bồi hồi, vứt đi không được. Trên người làn da, huyết nụ, gân cốt không một không ở bị đau nhức lấp đầy. kia đau đớn, so với lúc trước nàng không cẩn thận bị ma trùng tộc độc tiễn gây thương tích khi, đau đớn thượng mấy chục lần. Mà, lạc cửu lê lại rõ ràng cảm giác, trên trán chán đồ văn chỗ, hình như có một cổ nhiệt lưu thẳng tới trong lòng nhưng cùng thượng một lần thuần túy nóng rực bất đồng lần này kia cổ nhiệt lưu chung nhiễm một cổ lệnh nàng không mừng âm lệ bá đạo chung mang theo không thể bỏ qua tàn bạo tàn nhẫn đột nhiên là cửu lê kinh giác nàng trong cơ thể khí âm tà, lại là dần dần nhiều lên ma nàng lý trí tựa hồ chính một chút một chút đánh mất trong đầu chậm rãi bị cuồng bạo cảm xúc xâm chiếm hắc nhận người đi ra ngoài nhìn xem tình huống cẩn thận một chút. Lạc Cửu lê nhẹ giọng nói, thanh âm tiệt như cũ suy yếu đến kinh người. Hắc nhận gật gật đầu, hít sâu một hơi, từ trên mặt đất đứng lên, hướng ngoài động đi đến. Chờ đến Hắc nhận sau khi rời khỏi đây, Lạc Cửu lê lại lần nữa mở miệng nói, giống Thiên, ta, ta thân thể ra điểm vấn đề, thấp thỏm trong thanh âm, nhiễm bất an. Mà giống Thiên nghe được Lạc Cửu lê nói, mọi mệnh mở bích sắc mắt to, bích mâu ảm đạm, tiểu bệ hạ. Làm sao vậy? Giống thiên, ta không thích hợp, thực không thích hợp, kia cảm giác, giống như sắp mất khống chế. Lạc cửu lê vội vàng. Mà giờ phút này, lạc cửu lê cặp kia hơi hơi tan ra mắt, như mực yêu tà ẩn ẩn tái hiện, tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt nhỏ thượng, hắc khí tựa lại trọng vài phần, mà nguyên bản hồng nhạt môi, hiện giờ lại là thành màu tím đen, dị thường mê hoặc nhân tâm. Nhìn đến lạc cửu lê khác thường, giống thiên sửng sốt. Theo sau. Giống thiên như là nhớ tới cái gì, bích mâu đột nhiên co rụt lại, suốt ruột nói, tiểu bệ hạ, bảo vệ cho chính mình ý thức. Tuyệt không có thể mất đi tự mình. Lạc cửu lê nhăn đến càng cao, thanh âm không xong, giống thiên, ngươi có phải hay không có thứ gì gạt ta. Giống thiên than nhỏ, tiểu bệ hạ, khi đó ta chụp ngươi một mong bước, sau lại ngươi nói cái gì đều không nhớ rõ. Kỳ thật khi đó, ngươi hẳn là tiến vào nhân hồn chi tâm dị thường. mà mang đến quần hóa trạng thái. Giống thiên nói được thực nghiêm túc, Sau lại ta mới nhớ tới, ở ta truyền thừa trong trí nhớ có như vậy một đoạn, lúc ấy thánh nữ cung hòa cùng đông đảo dị tộc hoàng hạ đại tướng sĩ một trận chiến trung, bị trọng thương, rồi sau đó tới thánh nữ cung hòa bị khói độc khó khăn, tiến vào dị thường trạng thái. Cái loại này dị thường trạng thể, cùng hiện tại tiểu bệ hạ, hình như là giống nhau như lúc. Trận chiến ấy, cung hòa tuy giang thắng, nhưng lại trả giá thảm trọng đại giới lạc cửu lê mí môi thực tự nhiên tiếp được đi cái gì đại giới giống thiên bích mâu trầm xuống thật mạnh phun ra hai chữ thọ nguyên dùng thọ mệnh đổi lấy một lát trong vòng cường đại thực lực lạc cửu lê sửng sốt theo sau trắng bệnh khuôn mặt nhỏ bành đến có chút khẩn phiếm hắc mang dị đồng lanh quang lập lòe khi đó nếu là nàng không có bị giống thiên trục tình ách đánh thức Như vậy nàng chính là vẫn luôn vẫn duy trì quần hóa trạng thái. tiên nàng, lại có bao nhiêu thọ mệnh cung đến khởi tiêu hao Liên tính nàng đem cựu trọng huyết môn sử dụng người giết lại như thế nào, nàng chính mình, cũng sống không được đã bao lâu. Tiểu bệ hạ, ta cảm thấy ngươi trong cơ thể hồn chi tâm, có thể là bị ô nhiễm. cựu trọng huyết môn tổng bộ thiết lập tại lấy máu cốc, lấy máu cốc lại là cực vực nơi trùng, nổi danh âm hà nơi, nơi này âm khi không phải giống nhau trọng. Giống thiên càng nói càng ngưng trọng, mà thêm chi, cửu trọng huyết môn quyển dưỡng rất nhiều dị trùng thể. Dị trùng thể trên người, bản thân liền mang theo rất nặng tà khí. Chúng ta đào vong thời điểm, trên người đều dính vào không ít thi hóa thú hát dịch. Lạc cửu lê mày, càng nhăn càng chặt, cả người hơi thở càng thêm không song. Tà khí, những cái đó hấp dịch, kỳ thật chính là độ cao áp xúc khí âm tà, trừ bỏ có độc ở ngoài, còn đối hiện tại hồn chi tâm. Ảnh hưởng không phải giống nhau đại. Kỳ thật nếu là ấn bình thường tình huống, hồn chi tâm là không sợ những cái đó khi âm tà, nhưng làm ký chủ tiểu bệ hạ, cố tình lại bị rất nặng thương giống thiên tiếp tục nói. Lạc cửu lê một lòng, nghe nhà nàng giống thiên từng câu lời nói, một cái kính đi xuống trầm. Con mẹ nó, có không lầm. Ấn giống thiên ý tứ, nàng bị trọng thương, bởi vậy cắt giảm hồn chi tâm tự mình bảo hộ năng lực, cho nên hồn chi tâm mới bị ô nhiễm. Đó có phải hay không nói, đây đều là nàng sai. Trận lắc kiểu lê trong lòng, như là đè nặng một khối tảng đá lớn, bỗng nhiên cảm thấy yết hầu có chút khô khốc, tiếng nói chung nhiễm vài phần khàn khàn. "Ô nhiễm sau đâu? Khi đó ta sẽ như thế nào? Sẽ chết sao?" Chính là, thúc thúc thế nhưng không ở cửu trọng huyết môn, không có tìm được hắn, nàng như thế nào cam tâm như vậy chết đi. Giống thiên khẽ thở dài một cái, ta cũng không biết Bởi vì chuyển thừa trong chi nhớ, lúc ấy thánh nữ cung hòa giác hồn chi tâm, chỉ là bị ô nhiễm một chút, liền lập tức khôi phục lại, căn bản là không có bởi vì ô nhiễm, mà cấp thánh nữ cung hòa mang đến tác dụng phụ. Bởi vậy ta cảm thấy, hồn chi tâm liền tính bị ô nhiễm, tự thân cũng có chứa tinh lọc tác dụng. Tự thân mang theo tinh lọc tác dụng. Nhưng nếu, là một khi vượt qua nó tinh lọc thừa nhận phạm vi đâu, tiêu nàng, lại sẽ thế nào? Tiểu bệ hạ Ta thực nghiêm túc cùng ngươi nói, cái loại này mất khống chế cảm giác, rất có khả năng chính là hồn chi tâm bị ô nhiễm sau, cho ngươi mang đến nguy hại. Ngươi tuyệt đối muốn thời khắc bảo vệ cho ý thức thanh minh, bởi vì rất có khả năng, một khi ngươi ý thức bị nuốt hết, liền rốt cuộc tìm không trở lại. Giống thiên lại lần nữa nhắc nhở lạc cửu lê, ta không biết còn có cái gì ở phía sau chờ ngươi, nhưng vô luận như thế nào, thỉnh tiểu bệ hạ nhất định phải chống đỡ. chịu đựng không nổi cũng muốn liều mạng chống đỡ nghe được giống thiên cuối cùng nói là cửu lê huyệt thái dương thỉnh thịch khiêu hai hạ ngươi nói được nhưng thật ra đơn giản ngươi căng một cái cho ta xem đứng nói chuyện không eo đau Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lạc cửu lê cố hết sức nâng lên tay hai ngón tay kẹp lên giống thiên hậu cổ châu da lông ở chính mình trước mắt dạo qua một vòng ở giống thiên sắp bao nổi khi lạc cửu lê mới đưa hắn vùng, nói Giống Thiên ngươi truyền thừa ký ức nội, vì sao sẽ có này đó? Nàng là ở Trần Tinh Đại Lục cùng thú rừng rậm bên trong gặp được Giống Thiên, rồi sau đó tới nàng mới biết được, Trần Tinh Đại Lục là sở hữu mặt vị bên trong, thấp kém nhất. Nói cách khác, không có khả năng có quá cao cấp trùng tộc, liền tính là khinh thường, trùng tộc cao quý, đều khinh thường cấp thấp mặt vị. Tiểu bệ hạ, ngàn vạn năm trước, Ta Bích Mâu Hoàng Kim Sư Tử Vương Nhất Tộc, chính là bệ hạ thủ tịch dưới. đệ nhất đại tướng a giống thiên tràn đầy tự hào. bất quá sau lại xuống dốc nói đến mặt sau giống thiên héo lạc cửu lê giữa mày vừa kéo đây là thần biến chuyển mà đúng lúc này lạc cửu lê chợt thấy trong đầu có trong nháy mắt chỗ trống đấy lò ngưỡng phí xuất hiện ra một cái không ngừng suối dục nàng đi đánh nhau chém giết thanh âm chỉ là một lát lạc cửu lê cảm thấy chính mình cả người máu tựa nháy mắt sôi trào lên. Mang ra một cổ bị nàng chôn sâu ở khung nội. Tàn bạo thu tính. A, Chợt nhi, lạc cửu lê một tiếng giống to, đồng tử chỗ sâu tròn, bay nhanh trào ra yêu mị đen như mực cùng ngân bạch. Đen như mực cùng ngân bạch nửa nọ nửa kia, cư nhiên là nhanh chóng đem vàng dòng chi sắc đè ép đi xuống, lại là cực kỳ tả tứ hoặc nhân. Lạc cửu lê quanh thân, dần dần bị kín một tầng hắc bạc mang, không giống thuần túy bạc, cũng hoặc là bạch. Cái loại này màu đen trung tựa hôn ngân bạch, cho người ta một loại cực hạn nguy hiểm tà mị cảm giác. Bọn họ, toàn bộ đang chết. Giết sạch chung quanh sở hữu vật còn sống. đấy lòng xoay quanh thanh âm, không ngừng tăng lớn. Lạc cửu lê năm ngón tay thành chảo hung hăng lâm vào dưới thân thổ nhưỡng nội, trong mắt hắc bạc chi mang, minh diệt không ngừng. Lạc cửu lê cắn chặt hàm răng, cường ngạnh áp xuống khung nội, kia cổ sao động thú tính cùng thô bạo chi khí. Tiểu bệ hạ bên ngoài bỗng nhiên tụ tập thật nhiều ma chúng tộc chúng ta hắc nhận người còn chưa đi gần mang theo sốt ruột thanh âm liền trước truyền tiến vào. nhưng đương hắn nhìn đến trên mặt đất rõ ràng không thích hợp lạc cửu lê khi hắc nhận nói đột nhiên im bặt trong lòng lộ bột một chút sáng sớm đã đã đến nhưng lấy máu cốc lấy bắc, hai tộc giao giới vùng lại là hôi mông một mảnh khói độc tràn ngập âm khí bao phủ không trung phía trên thế nhưng cũng là mây đen dày đặc đem ánh mặt trời che đậy bên ngoài ma núi rừng nội thực vật đều là hình dạng quái dị vô luận là thụ côn vẫn là lá cây đều là giống bị nhiễm mặc quỷ dị hắc. đây là dị tộc chi vượt một góc giống bị hắc vu sư làm nguyền rủa thổ địa lúc này là Cửu lê ẩn ẩn nghe được hắc nhận đang nói chuyện nhưng đến nỗi trong giọng nói nội dung nàng căn bản nghe không rõ trong cơ thể kia cổ huyết lệ hung ác tà khí giờ phút này chính một chút một chút ăn mòn nàng ý thức Kia cổ đã lâu đều không có quá thích giết chóc xúc động, cư nhiên là lệnh nàng nhiệt huyết sôi trào, không nội lánh lệ cuồng bạo giống, là núi lửa phun trào xuất hiện mà ra. "Hảo tưởng, hảo tưởng." "Thấy huyết." "Không, này không phải nàng." "Không phải." "Thấy huyết, sắc." "Này không phải nàng." Nhìn Lạc Cửu Lê kia trương nhân nản nhẫn, mà dần dần vặn vẹo khuôn mặt nhỏ, hấp nhận trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên như thế nào cho phải. Chỉ có thể làm đứng ở tại chỗ, không biết làm gì. Sơn động ở ngoài, dị tộc tiếng kêu tử càng vang dội vài phần, mang theo nào đó khôn kể hưng phấn, một tiếng lại một tiếng, ở núi rừng nội hết đợt này đến đợt khác. Thấy hát nhận giống khối tấm bia đá dường như cưng ở mấy mét có hơn, giống thiên bích mô trầm xuống, chạy nhanh mở miệng nói, nho nhỏ điểu, chạy nhanh đem tiểu bệ hạ lộng đi. Nơi này không thể lại ngây người. nay chị ưng đứng bất động làm gì? có phải hay không dọa choáng váng mang theo ghét bỏ đồng âm làm hát nhận thân hình chấn động tựa ở nháy mắt tìm được rồi người tâm phúc mê mang ngưng mục sậu ngưng hát nhận mấy cái đi nhanh đi đến lạc cửu lê bên người dễ như chở bàn tay đem lạc cửu lê chặn ngang bế lên theo sau hướng ngoài động đi đến mấy người nơi kia tòa tiểu sơn bất quá là năm mươi nhiều mê cao trên núi cây cối tươi tốt phi thường nhưng lại không chỗ không thẩm tấu một cổ âm hàn lũ lanh chi khí tựa bên cạnh có quỷ hồn du tẩu, lạc cửu lê ẩn thân sơn động bên cạnh có không ít cỏ cây che đậy, nếu không có đôi mắt đủ lợi, đảo khó phát hiện. mà giờ phút này cách sơn động càng 200 trăm mét địa phương, tụ tập một số lớn ma trùng tộc, lớn nhỏ không đồng nhất, hình dạng khác nhau, số lượng ít nói cũng có mấy trăm, còn có không ít ma trùng tộc từ thổ nhưỡng chung chui ra, hoặc là từ địa phương khác hướng bên này tới rồi. không chỉ có là sơn nội, trên bầu trời ma trùng tộc. cũng dần dần hướng cái này phương hướng dựa sát, càng tụ càng nhiều, cuối cùng lại là gần như đem toàn bộ đỉnh núi, toàn bộ bao trùng lên. Nho nhỏ điểu, hướng Tây Hành. Lấy tốc độ của ngươi, đại khái vài ngày sau, là có thể tới nhân tộc lĩnh vực. Giống thiên khinh phiêu phiêu nói, lại là làm hắc nhận khổ mặt. Chỉ là hai tộc biên giới nơi này, liền có nhiều như vậy ma chúng tộc, tia thâm nhập địa phương đâu, còn dùng nói sao. Hơn nữa hắn muốn phi mấy ngày. liên tính hắn là tứ giai thần thú nhưng tốt xấu hắn cũng là cái thương hoạn được chứ tuy nói hắc nhận một bụng đều là nghẹn khuất nhưng không có kháng nghị giống thiên nói một là thực lực vấn đề nhị là bọn họ tình cảnh hiện tại xác thật chỉ có cái này lựa chọn hắc mang chật lóe hắc nhận biến trở về bốn cánh màu đen con lưng khổng lồ cự cánh chấn động hắc nhận liền mang theo lạc cửu lê rời đi sơn động mà hắc nhận vừa ra những cái đó ma trùng tộc cũ lục trùng mục ánh sáng càng sâu. Có thể phi ma trùng tộc, lập tức hướng tới Hắc nhận bay đi, mà không thể phi ma trùng tộc, thế nhưng cũng là không buông tay, trên mặt đất đem hết toàn lực đi theo Hắc nhận. Nam ở Hắc nhận trên lưng lạc Cửu Lê, cảm giác gương mặt bị như lưới giao phòng, quát đến sinh đau. Bất quá, này gió lạnh nhưng thật ra cũng mang đi trên người nàng bộ phận khô nóng, lệnh nàng khung nội bạo động nhiệt huyết, phản phất lan phần chút. Hơi hơi mở màu đen bạc mắt, Lạc Cửu lê ngơ ngác nhìn hư không nơi nào đó, đồng nhiên như là nhớ tới cái gì, đột nhiên ngồi dậy tới. Nhưng Lạc Cửu lê động tác quá lớn, suy yếu thân mình căn bản chịu đựng không nổi, ngay sau đó lại ngã hồi hát nhận trên lưng. Không xong, hiện giờ nàng không ở kia trong sân động, ca ca nếu là đi tìm nàng, tất nhiên là tìm không thấy. Mà nơi đó, lại là dị tộc chi vực, liền tính là tới gần hai tộc biên giới, nguy hiểm khẳng định cũng là không ít. Lấy ra truyền tin tinh thạch, lạc cửu lê dùng ý niệm biên tập một cái tin tức sau, liền cấp lạc giật hàn đã phát qua đi. Phát qua tin tức sau lạc cửu lê, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đương trước mắt tầm mắt càng ngày càng rõ ràng khi, đương nhìn đến những cái đó từ bốn phương tám hướng tới rồi ma trùng tộc khi, lạc cửu lê bỗng nhiên cảm giác nàng răng đau đến lợi hại. Vừa mới mới từ cửu trọng huyết môn vòng vây chung chạy ra tới, hiện tại lại muốn chạy trốn mệnh. Có không lầm. Hát nhận tốc độ thực mau cũng đủ đem truy ở phía sau ma chủng tộc ném rớt, nhưng phía trước những cái đó nên diện mà đến ma chủng tộc, lại là cái phiền thoái không nhỏ. Áo giáp kiên sát, mang theo từng trận trận gió cương cánh, tôi kịch độc răng nanh, trường sắc bén con câu tiết chi. Những cái đó ma chủng tộc, một con còn hảo thuyết, chính là những cái đó ma chủng tộc gần nhất liền tới một đám, nếu như bị những cái đó thật dài con câu câu tới rồi, cũng không phải là đùa giỡn. Một tiếng Anh liệt ương minh vang lên, hát nhận quanh thân bao phủ thượng một tầng nhàn nhạt hát mang, bốn cánh biên chỗ hưởng phí bắn ra từng đạo loan đao trạng nửa màu đen dòng khí. tia đạo đạo dòng khí, đụng vào ma trùng tộc trên người, trực tiếp đem một ít ma trùng tộc cắt thành hai nửa. Nho nhỏ điểu, đem độ cao tăng lên một ngàn trăm mét. Giống Thiên trầm giọng nói, ngươi chỉ cần hảo hảo cho bổn vương phi là được, mặt khác giao cho bổn vương. Giống Thiên sau khi nói xong, quay đầu nhìn mắt đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn lạc cửu lê bênh mâu chúng ám sắc tràn ngập bốn cánh chấn động hắc nhận như diều gặp gió tốc độ mau đến kinh người, đem đại bộ phận cùng mặt bằng ma trung tộc đều ném ở phía dưới mà theo kịp ma trung tộc bị giống thiên một móng nuốt chụp đi xuống giống thiên kia cổ tàn nhẫn kính làm nhiều đếm không xuể ma trung tộc hóa thành từng viên sao băng đánh thẳng đến trên mặt đất tạo ra một đám hô sâu giống thiên ta giống như muốn chịu đựng không nổi lạc cửu lê mắt vượng thần hạp, mày gần như hợp lại thành tiểu sơn đôi tím đen lăng môi bị cắn đến máu tươi đầm địa nam thành quyền đôi tay gân xanh cố lấy nhìn trên người hơi thở càng thêm hỗn loạn lạc cửu lê giống thiên tâm đầu căng thẳng chợt nhi, giống thiên bích mâu đột nhiên sáng ợi tiểu bệ hạ mau lấy máu ngươi trong cơ thể tà khí khả năng sẽ đi cùng máu cùng nhau chảy ra nghe giống thiên cái loại này tuyệt chỗ phùng sinh hương phấn ngứa khí lạc cửu lê mặt đều tái rồi lấy máu khả năng có thể phóng rất tà khí vẫn là khả năng nàng hiện tại đều có điểm mất máu quá nhiều choáng váng đầu còn lấy máu nàng có thể đều nhiều ít huyết phóng nếu là muốn một cái lưu ý phóng quá nhiều vẫn chưa tỉnh lại làm sao bây giờ nếu là tà khí còn không có bài xong nàng liền trước điểu kia lại làm sao bây giờ chính là tàn sát sạch sẽ hết thảy sắt tộc của ta vinh quang nô hoàng đem về sắt đáy lòng ma âm một tiếng so một thanh âm vang lên lượng mang theo nào đó cực hạn mê hoặc ở trong lòng xoay quanh như giòi trong xương, vớt đi không được lạc cửu lê run rẩy rút ra bên hông truy thủ cố hết sức cởi xuống chính mình cánh tay phải trô áo giáp dùng truy thủ hung hăng trượt hạ ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa ngàn dặm ở ngoài một bộ áo đen âm lánh nam nhân bước chân bỗng nhiên một đốn Nam nhân kia trương mang theo bệnh trạng tái nhật tuấn dung thượng, như cũ giống như tuyệt thế chi nhận sắc bén, nhưng, kia ở hơi hơi ngửa đầu kia thời khắc đó, cặp kia đỏ đậm như máu trong mắt, lại ở một tức bịt kín khát vọng. Đó là, yên lặng vạn năm khát vọng. Chủ nhân, có phải hay không? Nàng hoàn toàn tỉnh. Đi theo nam nhân bên cạnh tiểu quái ngư, nhỏ giọng hỏi. Nam nhân xích mắt nếu huyết, nghẹn ngào trong thanh âm, mang theo nào đó phức tạp cảm xúc, hồn chi tâm. Nô nhất định phải được Thánh nữ Nô cũng nhất định phải được Chính là chủ nhân Cung Cái kia tiểu quái ngư câu nói kế tiếp Ở nam nhân uổng phí trở nên xâm hàn trong ánh mắt Đột nhiên im bặt. Nam nhân thu hồi ánh mắt Tiếp tục nhìn ra xa phương xa Ánh mắt thâm thúy mà ưu hàn Nhìn kia mặt càng đi càng xa cao lớn thân ảnh Tiểu quái ngư bãi bãi trên người vây cá Ánh mắt có chút phiêu ly Không biết suy nghĩ cái gì Huyết thành biên vực Một lớn một nhỏ thân ảnh, từ truyền tống trận trung bước ra. Tự túc dịch lê vừa ra truyền tống trận, kia nhíu chặt tiểu mày, liền không có buông ra quá. Lênh thúc thúc, nơi này xú đã chết. Túc dịch lê banh khuôn mặt nhỏ, ghét bỏ nói. Mà đồng dạng, lênh thương thần khuôn mặt tuấn tú thượng, cũng là ghét bỏ, cặp kia thâm thúy như hải mắt lang trùng, lạnh leo lan tràn. Huyết thành biên vực. Túc dịch lê tự ra truyền tống trận, ánh mắt liền vẫn luôn loạn chuyển, tựa ở tìm cái gì Nhìn Túc Dịch lê kia phó rõ ràng là cấp, nhưng là lại không chịu nói bộ dáng, Lãnh Thương Thần bật cười, "Tiểu cờ, ngươi đây là không có cảm giác ra a lê hơi thở." Túc Dịch lê môi nhỏ một bẹp, không phải rất rõ ràng. Đây là huyền chuyển cách nói, kỳ thật thật là cơ hồ cảm thụ không đến. "Được chứ?" Mộ Bảo Bảo kéo không dưới cái kia mặt, xem Túc Dịch lê biểu tình, Lãnh Thương Thần trong lòng liền đoán được không sai biệt lắm, nhưng cũng không vạch trần, phía trước Hoàng Khanh nói qua. A Lê hiện tại là nam trang. Cho nên nói, chúng ta hiện tại muốn tìm, là một cái nam nhân. Tóc đỏ mắt đỏ nam nhân. Theo sau, lãnh thương thần lại bồi thêm một câu. Túc dịch Lê rảo rảo ngón tay, có chút dôi dám nói, nhất định phải là nam nhân sao. Vì cái gì không thể là thiếu niên. Lãnh thương thần sửng sốt, nhìn túi đầu túc dịch Lê, ánh mắt phiêu di không chừng. Thiếu niên. Cửu trọng huyết môn bên cạnh, dị tộc trô giao giới. Máu tươi phun lưu, theo nhiễm hơi hơi máu đen chảy ra, Lạc Cửu Lê thật sự cảm thấy, đáy lòng cái kia thanh âm nhỏ vài phần, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Hắc nhận lông chim, vốn chính là cực kỳ đen nhánh sáng bóng mượt mà. Bởi vậy Lạc Cửu Lê cùng giống thiên đều không có chú ý tới, những cái đó bị từ Lạc Cửu Lê cánh tay phải thả ra máu, có một bộ phận theo hắc nhận lông chim, từ trên cao trung nhỏ dọn. Ở giống thiên chỉ thị hạ, hắc nhận không ngừng đem độ cao tăng lên. lại là cực kỳ nhẹ nhàng ném xuống một số lớn truy ở phía sau ma chủng tộc bất quá có thể nhanh như vậy ném rất những cái đó ma chủng tộc có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bọn họ phía trước nơi địa phương là hai tộc chô giao giới phụ cận mà những cái đó cao cấp ma chủng tộc đều ở dị tộc lĩnh vực chỗ sâu trong đại hình xào huyệt bên trong hai tộc giao giới phụ cận trong tình huống bình thường là sẽ không có cao cấp ma chủng tộc lui tới lấy máu phóng tới mặt sau lạc cửu lê sắc thật cảm giác được nàng đáy lòng kia cổ ma âm yếu đi đi xuống mà lạc cửu lê cặp kia xinh đẹp mắt phượng lại lần nữa đã xảy ra biến hóa hắc bạc chi sắc biến mất vàng dòng một lần nữa xuất hiện vàng dòng phong hoa tuyệt đại vô song giống thiên giúp ta bao hạ miệng vết thương hào vượng, lạc cửu lê mở to mắt giống cá chết giống nhau nằm liệt hắc nhận trên lưng kia cổ ma âm không có nhưng là Nàng hiện tại thật sự mẹ nó vượng, Vượng đến độ tìm không tìm bắc, một chút sức lực cũng xử không ra, cả người hư thoát vô lực. Thấy là cửu lê trên mặt hắc khí thiếu rất nhiều, trên môi màu tím đen cũng dần dần lui đi, giống thiên bích sắc mắt to nội, nhanh chóng hiện lên một tia tên là May Mắn Mang. Kỳ thật, hắn vừa mới kêu tiểu bệ hạ lấy máu, cũng là đoán loại này phương pháp, có thể suy yếu nàng trong cơ thể tà khí, đối. Chính là đoán. Hắn liền cảm thấy. Tà khí nhập thể cùng chúng độc, kỳ thật là đại đồng tiểu dị. Chúng độc giả, thông qua phóng rất miệng vết thương huyết, có thể giảm bớt chút độc tính. Như vậy tà khí nhập thể, hẳn là, đại khái, khả năng, có lẽ, hoặc là không sai biệt lắm đi. Quả nhiên, vĩ đại anh minh thần võ vô địch giống thiên, là tuyệt đối sẽ không sai. Nếu như bị lạc cửu lê biết, nhà nàng giống thiên hiện tại trong lòng ý tưởng, lạc cửu lê khẳng định sẽ đem giống thiên treo lên đánh một đốn thí thí. còn vĩ đại anh minh thần võ vô địch hư tỏ vẻ hoàn toàn nhìn không ra mặt đất phía trên rậm rạp rừng cây chỗ sâu tròng, trên mặt đất một tảng lớn thổ nhưỡng chợt nhi kịch liệt ao hàm đi xuống ngay sau đó lại cao cao nhô lên vài lần lúc sau mấy chục điều nâu đen sắc chi tiết đột nhiên từ thổ nhưỡng trung toát ra ngay sau đó một cái cực đại thể xác từ đống đất trung chui ra tới mà kia mấy chục chi tiết một phát lực ma trùng tộc toàn bộ thân mình liền hoàn toàn từ thổ nhuộm trung lên. Không có đôi mắt, không có đầu, lấy thể xác vì trung tâm, kia chỉ ma trùng tộc mấy chục điều tiết chi hướng ra phía ngoài dôi thân. Ma trùng tộc thể sắc thượng, hoặc thô hoặc đoạn màu đen xúc tua vô số kể, không ngừng mấp máy xúc tua hướng bốn phía thăm triển, giống như ở tìm thứ gì. Đông nhiên, trong đó một cái xúc tua đụng phải, cách này ma trùng tộc mấy mét có hơn, mũ vài giọt màu đỏ sậm chất lỏng. Mà kia ma trùng tộc, ở kia nháy mắt sở hữu động tác toàn bộ dừng lại trong miệng phát ra một tiếng cực kỳ kỳ lạ tiếng kê quái kêu lên sau kia căn đụng tới màu đỏ sẩm chất lỏng xúc tua hưởng phí biến đổi xúc tua phía cuối chỗ lại là nhanh chóng trường ra rất nhiều cực tiểu cực tiểu màu trắng xúc tua những cái đó thật nhỏ màu trắng xúc tua ở trong tối hồng chất lỏng mặt trên không ngừng di động tới thực mau kia vài giọt đỏ sẩm chất lỏng đã bị hấp thu đến không còn một mảnh mà những cái đó màu trắng súc vua, cũng nhiễm thê liệt đỏ sẫm. ở thu thập xong chất lòng sau kia chỉ ma trùng tộc thân mình một chút một chút đi xuống trầm cho đến toàn bộ hoàn toàn đi vào thổ nhuộm trung mà kia chỉ ma trùng tộc mới vừa rồi nơi địa phương lại là khôi phục lúc trước bộ dáng âm phong phất quá hát diệp điêu tàn trong rừng cây yên tĩnh đến đáng sợ hết thể khôi phục bình tĩnh phản phất kia ma trùng tộc chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau hai tộc giao giới Hồng ngạc phong bên cạnh, giữa không trung không khí, đông nhiên kịch liệt vặn vẹo, một cái màu đen cái khe, tự vặn vẹo không gian trung tâm, hướng về phía trước hạ tả hữu kéo dài tới mở ra, kéo trường đến 2m cao, một mét nửa khoan. Tiếp theo tức cái khe trong vòng, đi ra một người khuynh tuyệt thiên hạ áo bảo trắng nam tử. Nam tử băng mâu túc lánh, tựa hàn đàm sâu thảm, giống như có thể nuốt hồn vệ phách, góc cảnh rõ ràng khuôn mặt thượng, xương lạnh mông phụ, nhưng, mỏng xương dưới. lại là dấu không được nam tử xuất ruột. Túc Hoàng Khanh lập giữa không trung bên trong, nhìn phía dưới cảnh tượng, băng bạch mắt, một chút một chút trầm đi xuống, trên mặt góc cạnh, tựa hồ tức khắc sắc bén vài phần. Dưới chân tiểu sơn, tùy ý có thể thấy được ma trùng tộc thi thể. Trên núi cây cối, phần lớn đều bị chặn ngang bẻ gãy, từ trùng thi nội chảy ra chất lỏng, mang theo khó nghe tanh tuổi, tràn ngập cả tòa tiểu sơn. Mà Túc Hoàng Khanh phía dưới, Đúng là lạc cửu lê lúc trước dừng lại quá kia tòa tiểu sơn. Ánh mắt vừa chuyển, dừng ở trên tay kia cái vết dạn trải rộng, chỉ còn một chút màu trắng nhẫn thượng, túc hoàng khanh môi mỏng nhấp ra lạnh leo độ cung, cả người hơi thở tựa lại lạnh vài phần, trong đó còn kèm theo mấy phần cuồng bạo hoảng loạn. Màu đen kỳ lần chiến đủng hư không một bước, túc hoàng khanh thân ảnh, liền biến mất ở tiểu trên núi không. Ở hác nhận cắn răng phi hành ba ngày ba đêm sau. lạc cửu lê rốt cuộc thấy được nơi xa biên thủy tiểu thành giờ phút này lạc cửu lê mắt nội vàng dòng đã hoàn toàn đem hắc bạc chi sắc bao trùm màu đỏ đậm kim so với phía trước ở biên cảnh khi đó nhan sắc thuần túy rất nhiều giống thiên ta muốn ăn thịt làm lạc cửu lê liếm liếm khô nước môi đáng thương hề hề nhìn về phía một bên giống thiên mà giống thiên bích mâu đột nhiên chật to không thể tin tưởng tiểu bệ hạ ngươi có phải hay không bị tà khí nhập thể lộng kia gì ra nơi nào có thịt khô. Lạc cửu lê giữa mày vừa kéo, khuôn mặt nhỏ có chút hắc. Kia gì? Lại là kia gì? Sắc, nàng tuyệt bức có thể khẳng định, cái kia kia gì, chính là tương đương một cái, ngốc tự. Lạc cửu lê nô nô môi, không hề đi xem một bên giống thiên. Ba ngày ba đêm, bọn họ đều là chưa uống một giọt nước, vẫn luôn lên đường, liền sợ những cái đó ma trùng tộc đuổi theo. Nàng thả huyết sau, nàng ý thức, Sắc thật đem kia cổ bị cắt giảm tà niệm đè ép đi xuống. Chỉ là, nàng vốn dĩ liền đã chịu rất nặng nội thương thân thể, ở hồn chi tâm đông nhiên rất dây xích, hại nàng mất đi gần một phần ba máu sau, nàng bi thôi phát hiện, nàng huyết kỹ căn bản xử không ra. Mà hiện tại, thân thể của nàng trạng thái, đừng nói là cấp thấp đại linh sư, liền tính là cái cấp thấp linh đồ, đều có thể dễ như trở bàn tay đem nàng đả đảo. Thật là, gặp quỷ. Bất quá hiện tại, nàng thật đúng là đặc biệt đặc biệt muốn ăn thì làm, kêu bao nàng ở lưu đẩy chi đô ăn thịt khô, này mẹ nó không tồi. Cũng không biết, túc hoàng khanh tên kia còn có không. Nho nhỏ điểu, ở vùng ngoại ô buông xuống. Giống thiên nhìn nhìn địa hình, đối hát nhận nói. Hát nhận bốn cánh một nghiêng, độ cao sậu hàng, bất quá là trong chốc lát cái công phu, cũng đã hàng tới rồi vùng ngoại ô ngọn cây mặt trên. hắc mang trận lóe hắc nhận hóa người. Ôm lạc cửu lê, hắc nhận vững vàng rừng ở còn tính thô tráng nhánh cây thượng, chỉ là những cái đó thật nhỏ nhánh cây, quất đánh ở trên da thịt, thật đúng là rất đau. Nhìn cách đó không xa kia phía đất trống, lạc cửu lê khỏe miệng vừa kéo, hắc nhận, ngươi liền không thể ở bên kia rất xuống sao. Nay chỉ ưng chỉ số thông minh, ngày càng xa suốt, không ổn a Hắc nhận sửng sốt khuôn mặt tuấn tú thượng hiện ra một lát ngu si, mà đợi hắn chạm đến đến. lạc cửu lê kia mang theo nào đó hàm nghĩa lo lắng ánh mắt khi hắc nhận tràn đầy là tơ máu ưu mục chật chứng lớn hán lại bị tiểu bệ hạ ghét bỏ từ trên cây xuống dưới hắc nhận làm lạc cửu lê rửa vào thụ côn thượng theo sau tử nhẫn không gian trùng, lấy ra một ít đan dược cùng băng vải lạc cửu lê nhìn kia từng đống đan dược bình không tiếng động thở dài tái nhật như tờ giấy khuôn mặt nhỏ thượng có chút bất đắc dĩ hắc nhận người giúp ta băng bó xuống tay cánh tay miệng vết thương là được những cái đó dược đối ta không có tác dụng gì hấp nhận lại sửng sốt một tay cầm băng vải một tay cầm đan rượu bình đứng ở lạc cửu lê trước mặt bất động khuôn mặt tuấn tú thượng có chút mê mang xứng với cao lớn cường tráng thân hình lúc này hấp nhận lại là có loại đáng yêu ngu si khí chết. lạc cửu lê cùng giống thiên song song khỏe mắt co giật thập phần ăn ý đừng nhìn mắt nay chị ưng càng xem càng đốc càng dưỡng càng gốc chẳng lẽ là nào đó bước đi xảy ra vấn đề theo lý thuyết sẽ không a một người một miêu thần đồng bộ động tác lệnh hắc nhận một chương khuôn mặt tuấn tú đỏ thanh thanh hắc đen lại hồng hắn lại làm sao vậy vì cái gì tiểu bệ hạ luôn ghét bỏ hắn hắn nơi nào làm được không tốt tiểu bệ hạ ngươi nói chính là không cần dùng lãnh bạo lực a hắc nhận giúp lạc cửu lê một lần nữa thay đổi cánh tay phải chỗ băng vải Lại đem trên người nàng linh linh tinh tinh miệng vết thương, đều băng bỏ biến, theo sau mới xử lý chính mình trên người miệng vết thương, cũng đem lạc cửu lê chỉ định cho hắn đăng dược, một lọ một lọ ăn vào. Nhìn trước mặt một đống lớn đôi bình không, hấp nhận chính mình đều có loại đau lòng cảm giác. Tuy rằng hắn là ma thú, nhưng cũng biết ở cực vực nơi chung, dược liệu rốt cuộc có bao nhiêu chân quý. Bằng không lúc trước, hắn liền sẽ không bởi vì kia chàng náo động, từ nơi đó bị đuổi đi ra tới. tiểu bệ hạ ta no rồi Hấp nhận đánh cái no cách buông trong tay bình không quay đầu nhìn về phía bên cạnh một khác đôi đang dựa bình có chút dôi rắm đối lạc cửu lê nói này đó có thể không uống được không thật sự hảo no hảo căng ân bụng giống như có điểm khó chịu lạc cửu lê nhết miệng cười tái nhợt khuôn mặt nhỏ lún đồng tiền như hoa vàng dòng chi trong mắt tựa cũng bước lên khởi trước người qua hoa Tiêu cười phúc hậu và vô hại xem đến hắc nhận ưng mục sáng lên nhưng theo sau chỉ nghe lạc cửu lê cười nói không có thể hắc nhận khuôn mặt tuấn tú một suy sụp đối với lạc cửu lê nào đó ác thú vị hắn cũng không biết nên dùng cái gì từ tới hình dung trứng mắt nhìn mắt thấy bên cạnh một đống đan dược bình theo sau hắc nhận thấy chết không sờn đem đan dược bình một lọ một lọ lấy quá hắc nhận trên mặt khoa trương biểu tình xem đến lạc cửu lê huyện thái dương một đột này đó đan dược Tốt xấu cũng là thiên kim khó cầu, này chỉ ưng này cái gì biểu tình. Không biết, còn tưởng rằng hắn uống chính là độc dược. Nếu không phải, nàng sợ hắn thân thể lưu lại cái gì di chứng. Nếu không phải, nàng lo lắng những cái đó thi hóa thu độc tố, sẽ ở trong thân thể hắn chống chết, nàng cũng sẽ không lập tức, liền nhẫn không gian bên trong đang ăn dược, tất cả đều lấy ra tới. Này đó dự tề, đối nàng không có hiệu quả, kỳ thật bởi vì nàng trong cơ thể tà khí. còn không có bị bài sạch sẽ. Lúc trước lấy máu thời điểm, xác thật cắt giảm rất lớn một bộ phận tà khí, nhưng một khác tiểu bộ phận, lại là như thế nào cũng phóng không ra. Những cái đó đan dược, nàng ăn một lần đi xuống, dược tề trung tạp chất cùng tà khí hỗ trợ lẫn nhau, nàng thân thể liền đau đến khó chịu, đau đến khó chịu nhất thời điểm, thậm chí còn sẽ hộp máu. Một lần qua đi, nàng liền không đi ăn. Nhưng để cho nàng đau đầu chính là, Ta khí lại cùng độc tố không quá giống nhau, nàng dùng ngân châm căn bản bức không ra. Ta khí bức không ra, nàng nội thương hảo không được, kia nàng linh lực, căn bản đã bị áp chế đến gắt gao. Con mẹ nó, quá khi dễ người. Hai tộc biên giới, hồng ngạc phong hạ. Túc dịch lê ngưỡng đầu nhỏ, nhìn phía trước cự phòng, lanh thúc thúc, mâu thân đại nhân giống như ở chỗ này dừng lại quá. Lanh thương thần tay phải bỗng nhiên vừa lật, mà hắn đại trưởng trung. Giờ phút này nghiễm nhiên xuất hiện một chương bản đồ Triển khai bản đồ Ánh mắt băn khoăn lanh thương thần một lát sau nói Nếu A Lê thật sự ở chỗ này dừng lại quá Kết hợp thượng phía trước cửu trọng huyết môn Đông nhiên bị bị thương nặng tin tức Như vậy A Lê hiện giờ có thể đi địa phương Cũng chỉ có vẫn luôn dọc theo biên giới đi Túc dịch Lê hơi lăng Theo sau vội vàng lôi kéo lanh thương thần vào áo lanh thúc thúc Ta muốn xem bản đồ Thân cao không đủ gì đó Quả nhiên là để cho buồn bảo bảo chán ghét, thử. Lạc cửu lê sở đến cái kêu biên thùy tiểu thành, là lệ thuộc báo tuyết vực thế lực phạm vi. Vẫn luôn đều nghe nói, báo tuyết vực ở cực vực nơi trung là tương đối an ổn tồn tại. Đối với nghe đồn mấy thứ này, lạc cửu lê trước nay đều sẽ không tin tập phần. Bất quá, thẳng đến nàng đi vào này tòa biên thùy tiểu thành khi, xác thật phát hiện này tòa tiểu thành, so với phía trước nàng đến quá bất luận cái gì một chỗ. đều phải tới an bình, lữ quán nội tiểu phong nội cực cực khổ khổ liền hết thể thu thập sau lạc cửu lê trình đại tự hình nằm ở trên giường, không có một tia huyết sắc tinh xảo khuôn mặt nhỏ giờ phút này có chút ưu sầu lạc cửu lê ánh mắt xuất thần nhìn hư không chỗ, không biết nghĩ đến cái gì, nàng ở lưu đầy chi đô nội không có tìm được thúc thúc, ca ca nói ở cửu trọng huyết môn nội cũng không có tìm được người như vậy thúc thúc hiện tại rốt cuộc ở đâu? Nàng ra, lại ở đâu? Cực vực nơi giữ rội đại, hiện tại manh mối chặt đứt, nàng nên như thế nào tìm? Hơn nữa thân thể của nàng chẳng huống càng ngày càng không ổn, liền giống thiên cũng không biết, nên dùng cái gì phương pháp mới có thể đem nàng trong cơ thể tà khí xua đuổi ra tới. Chiếu trong cơ thể thương thế gia tăng tốc độ, nàng căng bất quá. Nửa tháng, đột nhiên, lạc cửu lê đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, đầu nhanh chóng hướng mép giường một bên. Một mồm to máu tươi lại lần nữa từ tái nhật lăng ngôi trung phương ra. Lạc cửu lê trong mắt vàng dòng chi sắc, tựa ở hộp máu qua đi tựa hồ phai nhạt rất nhiều. Khu khu. Rồi tay xoa xoa trên môi máu tươi, lạc cửu lê nhìn mép giường trên mặt đất tiểu than máu tươi, mắt phượng ám ám. Theo sau, lạc cửu lê lại lần nữa hướng trên giường một đảo, tùy tay chảo quá bên cạnh chăn đem đầu che lại, cả người chỉnh nằm ngay đưa trạng. Kéo kẹt. Cửa phòng bị mở ra. Hắc nhận từ bên ngoài đi đến. Chỉ là, đương nhìn đến trên giường đầu chỗ cái vải bộ trắng. anh là màu trắng chăn đơn người nào đó khi, hắc nhận đương trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, tuấn lang khuôn mặt hơi hơi vằn mẹo. Tiểu bệ hạ, đây là ở. Đang làm gì? Hắn như thế nào cảm thấy, tiểu bệ hạ có rất nhiều hắn không thể lý giải đam mê. Chẳng lẽ là, hắn theo không kịp trào lưu, cùng thời đại tách rời. Vẫn là nói, bệ hạ nhóm đều như vậy. luôn có chút cùng bọn họ không quá giống nhau địa phương. Không phải đâu. Nhưng đương hát nhận nhìn đến mép giường tiểu quán máu tươi khi, đồng mắt chợt dùng mình, nhanh chóng đem trong đầu những cái đó lung tung rối loạn ý niệm đánh tan. Hai bước cũng ba bước đi đến mép giường, hát nhận thật cẩn thận bắt lấy màu trắng chăn đơn, chậm rãi kéo ra. Lạc cửu lê từ cửa phòng mở ra khi, liền biết hát nhận tới. Chỉ là nàng đợi hồi lâu, đều không thấy hắn ra tiếng, không rõ nguyên do. Nhưng thực mau. Nàng liền phát hiện chính mình trên đầu chăn, giờ phút này chính lấy một loại cực trầm tốc độ, bị người kéo ra. Lạc cửu lê khỏe miệng vừa kéo, cái gì chẳng uống Này chỉ ngốc cưng đang làm gì. Chẳng lẽ, này đây vì nàng chết thẳng cẳng. Một chút một chút, hấp nhận thập phần thông thả, đem lạc cửu lê cái ở trên đầu chăn đơn kéo ra. Nhưng kéo ra sau, đối thượng cặp kia hài hước cùng ghét bỏ nửa nọ nửa kia mắt phượng, hấp nhận tức khắc cảm thấy, hắn cả người đều không tốt. Vì cái gì, hắn giống như cảm thấy chính mình lại làm kiện chuyện ngu xuẩn. Chờ hạ, vì mau là lại. Lạc cửu lê chỉ là ta hát nhận liếc mắt một cái, liền chậm rãi từ trên giường ngồi dậy tới, lại cầm lấy đặt ở đầu giường màu đen áo ngoài phủ thêm. Mà này nhìn như đơn giản động tác, đương lạc cửu lê làm xong thời điểm, đã thở hừng hộp, giữa chán toát ra không ít mồ hôi. Quay đầu nhìn về phía một bên vẻ mặt lo lắng hát nhận, lạc cửu lê ra vẻ nhẹ nhàng nuốt vai. Theo sau mắt trông mong nhìn hát nhận, hát nhận, ta hiện tại giống như có điểm nhược. Lời ngầm, ngươi chạy nhanh lại đây đỡ hạ ta a a a. Trước mặt thiếu niên, tuy là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, lại là hiện ra một loại tên là vô lại biểu tình, rồi lại mặc danh. Hài hòa, hát nhận khuôn mặt tuấn tú, tựa hồ càng vì cứng đờ vài phần, nhưng vẫn là qua đi, đem lạc cửu lê đỡ xuống giường. Ở từ trên giường xuống đất trong nháy mắt kia, lạc cửu lê cao mày, tái nhật lăng môi gắt gao nhấp hởi, một hồi lâu sau, mới buông ra từ hát nhận cánh tay thượng mượn lực tay. Lạc cửu lê chầm gì gì đi phía trước đi, trên mặt thần sắc nhàn nhã. Nếu không phải kia cực độ phù phía bước chân, cùng tái nhật đến quá mức sát mặt, hấp nhận còn tưởng rằng nàng đã không có việc gì. Đi thôi, đi xuống lầu nghe một chút tin tức. Lạc cửu lê dẫn đầu ra khỏi phòng. lấy một loại quy tốc hướng dưới lầu đi đến. Hác nhận ở lạc cửu lê mặt sau, nhắm mắt theo đuôi đi theo, nhìn phía trước thỉnh thoảng một bước tam hoảng thân ảnh, khuôn mặt tuấn tú tu thượng lo lắng càng sâu. Lão bản, tới mấy cái chiêu bài ăn sáng. Hai người ngồi xuống sau, lạc cửu lê vây tay điểm đồ ăn, theo sau mắt đỏ nhữ lại, bắt đầu nhìn quanh bốn phía. Hác nhận ánh mắt độc ác, một tuyển liền tuyển một gian, cả tòa thùy tiểu thành nhất sang quý lữ quán. kỳ thật. Lạc cửu lê cũng thực hoài nghi hát nhận ra hỏa này, có phải hay không ỉ vào không cần hắn ra tiền mới tuyển này gian. Bằng không dọc theo đường đi, như thế nào sẽ mặt khác khách sạn một mực không tiến, chính là tới nơi này. Bất quá, chút tiền ấy, nàng vẫn phải có. Không lớn lữ quán nội, trang hoàng thập phần điện nhã, lũ không mông xa ánh huỳnh quang thạch, treo ở màu thủy lam trên trần nhà. Có một phong cách riêng gỗ đỏ điêu bình, có tự tinh diệu đem các bàn cách hai, vẽ tranh thủy mặc trên vách tường. đều không phải là bóng loáng săn bằng đảo như là tường đất thô ráp, nhưng lại ngược lại càng vì tăng thêm một phân cổ xưa lạc cửu lê dông không xương cốt giống nhau dựa vào mềm ghế kia biếng nhác bộ dáng hơi mang lưu manh bị khí xem đến hắc nhận mày kiếm cổ quái run run mà theo sau hắc nhận đem ánh mắt chuyển qua trên bàn ly nước thượng bắt đầu phát ngốc lưu huynh đệ ta cùng ngươi nói sự kiện a từ lao huynh chuyện gì Như vậy thần bí, ngươi còn đừng nói, này tuyệt đối là thiên đại tin tức, ta nghe nói. Nguyên lai like báo tuyết vượt cùng trăm hồ cốc quan hệ phỉ thiền A. Xem ngươi kích động, trăm hồ cốc đến tuột cùng ra sao phương thế lực. Thiết, này cũng không biết. Lao tử lúc trước còn không có bị lưu đẩy đến cực vực nơi trước, chính là ở cánh đồng hoang vu đỉnh. Trăm hồ cốc chính là ở cánh đồng hoang vu đỉnh, chiếm hữu một vị trí nhỏ A. lặc Cửu lê nhúng mày, trên mặt thích thí như cũ. Nhưng cặp kia màu đỏ đậm mắt vàng ám sắc, lại là ở đồng trong mắt một tấc tấc vượng nhiêm khai. Trăm hồ cốc. Nghe bọn hắn nói như vậy, hẳn là cực vực nơi bên ngoài một phương thế lực. Cánh đồng hoang vu đỉnh. Chẳng lẽ là, một vị khác mặt. Cũng không biết, so với cực vực nơi, cánh đồng hoang vu đỉnh chỉnh thể thực lực như thế nào. Từ Lao Huynh, ngươi mới vừa nói gió lốc tuyết vực cùng trăm hồ cốc quan hệ phỉ thiện, chỉ giáo cho. Này ngươi cũng không biết đi. Ta nghe nói trăm hồ cốc nhị công chúa, cùng chúng ta cùng tiểu thư chính là bà con A. Hơn nữa nghe nói cảm tình cũng không tệ lắm. Cái gì? Ta cũng là từ một ít tiểu đạo tin tức nghe tới nói là, trăm hồ cốc chủ mẫu, nguyên lai là cùng tiểu thư mẫu thân tỷ tỷ, thân tỷ mộ A. Ha ha! Chúng ta đây bao tuyết vực, chẳng phải là có thể vững vàng đem cửu trọng huyết môn cùng hồi sắt cung áp xuống đi. Ta cũng là như vậy tưởng. Sơ sơ cằm. Là kiểu lê trong mắt thần sắc không rõ. Cung tiểu thư, Chẳng lẽ là cung ý gì nhi kia ngu ngốc nữ nhân. Nếu là bao tuyết vực, cung kia cái gì cánh đồng hoang vu đỉnh trăm hồ cốc có không cạn giao thoa. Như vậy, cực vực nơi long đầu đại ca vị trí, liền rất có khả năng dừng ở. Vốn dĩ liền ẩn ẩn đẻ ở cửu trọng huyết môn cùng hồi sát cung báo tuyết vực trên đầu. Nhị biểu tỷ, này chấn nhỏ liền thuộc gian khách sạn tốt nhất. Khách sạn ngoại, chuyên đến một tiếng quen thuộc tiểu â Lạc Cửu lê kinh ngạc dơ dơ lên mi, không tưởng ở chỗ này, đều có thể gặp được kia ngu ngốc nữ nhân. Cái này kêu cái gì tới? Đúng rồi, chính là hoàn gia ngõ hẹp. Cũng không biết là kia ngu ngốc nữ nhân xui xẻo, vẫn là nàng lạc Cửu lê xui xẻo. Lữ quán cửa, cung y ghi nhi một bộ tuyết trắng hoa lệ hàng theo Quảng Đông Lưu tiên đàn, thuần mỹ loa mắt, sừng vơi kia trường tiểu nhu mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, cung y ghi nhi đảo thành lữ quán cửa một đạo phong cảnh. Chỉ là, nàng bên cạnh nàng kia phong tư, lại là ngạnh xinh xinh đem cung y li nhi ném xuống mấy cái phố, làm cung y li nhi tức khắc thất sắc không ít. Cung y li nhi bên nữ tử, sinh thật sự mỹ lệ, hạt dưa khuôn mặt nhỏ thượng ngũ quan cực kỳ tinh xảo, núi xa mày đẹp, doanh doanh đôi mắt đẹp, tiểu xảo quỳnh mũi, anh đào cái miệng nhỏ, không vũ mị, không quyến rũ, thực dễ dàng làm người sinh ra thân thiết cùng hào cảm. Nữ tử trên người một bộ vàng nhạt tố nhã váy dài Váy dài tuy tố nhã, nhưng thủ công là kia nhất đẳng nhất tinh tế, trắng nón da thịt ở kia vàng nhạt váy dài làm nổi bất hạ, càng vì trắng nón, thật dài mặc phát bị tử tinh cây châm vắng khởi, chân bóng no đủ giữa chán, truy một quả giá trị liên thành màu tím tinh thạch. Nhưng càng vì xuất chúng, lại là nữ tử trên người, kia cổ mang theo thánh khiết linh động hơi thở. Cái loại này tường hòa, tựa có thể bình định người nội tâm trung sở hữu mặt trái cảm xúc. như là sáng sớm nhẹ nhàng phất quá khuôn mặt gió nhẹ làm người không khỏi cảm thấy thoải mái an nhàn này chính là hồ lan trăm hồ cốc cốc chủ hồ chính nhị nữ nhi hồ tâm mội muội nhìn một bên ý cười tràn đầy cung ý rìa nhi hồ lan hơi hơi gật đầu vào đi thôi mềm nhẹ thanh âm mang theo ấm áp giống một đạo dòng nước ấm, chảy dòng quá lữ quán nội một chúng khách nhân nội tâm đi theo hai người phía sau ước hơn mười cái thị vệ giả dạng nam nữ Ở hai người tiến vào sau, cũng đi theo đi vào. Nay một chúng mười mấy cá nhân đột nhiên đã đến, lệnh vốn dĩ liền có chút chen chúc lữ quán, nháy mắt kín người hết chỗ. Người chưa tiến tới hương đi trước. Ở phía trước, ở Hồ Lan cùng Cung Y Lý Nhi còn chưa tiến vào thời điểm, ngoài cửa liền bay tới một cổ nhà hương. Mà hiện giờ hai người như nhau lữ quán, kia cổ nhà hương, nháy mắt nùng liệt vài phần, say lòng người tâm hồn. Vốn dĩ có chút ẩm ý đại sảnh. Ở kia hồ lan cùng cung Y Nhi tiến vào sau, tiên tính một mảnh, một lát sau, trong đại sảnh cũng tức khắc vang lên các loại kinh ngạc cảm thán tán tử. Hoa, lão tử cư nhiên ở biên thủy nơi này thấy đại mỹ nhân. Tiên nữ hạ phàm sao? Thơm quá a. Này khí chất, như vậy mạo, này dáng người, chẳng lẽ là nào đó đại gia tộc thiên kim đại tiểu thư du lịch? Nhưng mà, tại đây chúng trong lời nói, Lạc Cửu lên lại nghe tới rồi một đạo thập phần không hài hòa thanh âm. Hừ, lớn như vậy phô trương, sợ từ biệt người không biết các nàng thân phận cao quý có phải hay không. Thao, này một thân hương vị, huân chết buồn tiểu thư. Đen ủi. Lạc cửu lê bôi lông mày dương lên, độn thanh âm nhìn lại. Mà ẩn ẩn có thể thấy được, ở cách đó không xa, một mặt nhỏ sinh thân ảnh tà y ở cửa sổ biên, tiêu sái một mảnh. Lạc cửu lê trong mắt ý cười vượng nhiễm, kỳ thật nàng cũng cảm thấy, các nàng gần nhất kia cổ hương thơm. cũng thật đúng là hơn đến nàng. Ưu này chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết, anh hùng ý kiến giống nhau. như vậy tưởng tượng, lạc cửu lê liền chiều bên kia hô câu, so cá mặn còn cá mặn. bên kia hơi lăng qua đi, đó là truyền đến một trận giống như chuông bạc dễ nghe tiếng cười. mà lữ điếm lão bản, nhìn này một chúng quần áo khí chất đều thập phần bất phàm khách nhân, một trương mặt già đều cười thành cúc hoa, đôi tay trong người trước trà sát, xin hỏi khách nhân muốn dùng cơm. Vẫn là dừng chân. Lữ điếm lao bản hỏi. Hồ Lan đôi mắt đẹp đỏ qua, thấy vậy khi khách sạn căn bản là không có không vị tử, mày đẹp hơi hơi nhíu nhíu, không nói. Đứng ở Hồ Lan bên cạnh cung y dì nhi, cũng phát hiện không có vị trí, nhưng lại là cằm một ngưỡng, mười phần thịnh khí lăng nhân, tiêu hành lương ngạnh hương vị. Làm những người đó tránh ra, buồn tiểu thư cùng muốn nhị biểu tỷ ăn cơm. Cung y dì nhi lạnh lùng nói. cung y rìa nhi không chút nào phân rõ phải trái nói làm đại sảnh một chúng khách nhân ca ngợi thanh âm nháy mắt không có nhưng cung y rìa nhi lại một chút đều không thèm để ý nhìn sắc mặt xấu hổ lữ điếm lao bản ánh mắt dần dần trở nên như con bò cạp độc ác thanh tràng nơi này bổn tiểu thư bao cung y rìa nhi nói tức khắc làm lữ điếm lao bản khổ một trường mặt già mà không đợi lữ điếm lao bản nói chuyện chung quanh khách nhân liền bất mãn ra tiếng mỹ nữ Không mang theo như vậy đi. Chính là, dựa vào cái gì làm lão nương rời đi. Người này thoạt nhìn nhân môi nhân dạng, như thế nào tâm địa như vậy độc Nghe một câu lại một câu, kẹp dao dấu kiếm châm chọc chính mình nói, cung ý ghi nhi sắc mặt khẽ biến, hô lớn, đều cấp bổn tiểu thư cơm mồm. Tay nhỏ vung lên, đi theo cung ý ghi nhi phía sau này đó thị vệ, khoảnh khắc khí thế toàn bộ khai hỏa, chấn đến một chúng các khách nhân sắc mặt trắng bệnh. Nhìn đều thu thanh một đám người, cung y ghi nhi mới vừa lòng gật gật đầu, theo sau từ trên người lấy ra một mặt lệnh bài ở trước mặt mọi người quơ quơ. Mở to hai mắt thấy rõ ràng. bổ tiểu thư hã là các ngươi có thể nghị luận, đi mau. Tiền, bổ tiểu thư sẽ gấp bội bồi thường cho các ngươi. Cung y ghi nhi kiêu ngạo nói. Màu trắng lệnh bài mặt trên, giống bay phượng múa hai cái phong tuyết chữ to, lệnh một chúng khách nhân đồng thời thay đổi sắc mặt. theo sau đều là bay nhanh rời đi khách sạn kia không biết người còn tưởng rằng mặt sau có hung thú ở đuổi theo bọn họ trong đại sảnh khách nhân đều đi rồi duy độc dư lại hai bàn lữ điếm lao bản nhìn lười biếng dựa vào mềm ghế nội sinh đẹp thiếu niên cùng ngồi ở sinh đẹp thiếu niên đối diện tuấn mỹ nam tử thấy hai người còn không có chút nào phản ứng lữ điếm lao bản ánh mắt đảo qua ánh mắt ở bên cửa sổ kia bản, cùng kiểu kêu bàn cùng lạc cửu lê kia bàn bàn quan khôn khéo mắt nhỏ lóe lóe Theo sau chiều lạc cửu lê kêu bàn đi đến. Quà hồng đương nhiên chọn mềm nhất Vị này các hạ, ngượng ngùng, có người đặt bao hết. Ngài, lần sau lại đến. Lữ điếm lao bản cười theo, theo sau dũi tay làm cái thỉnh động tác, ý tứ thực rõ ràng. Tiểu tử ngươi chạy nhanh đi a đừng ở chỗ này nhi vướng bận. Lạc cửu lê nhướng mày, lăng môi gợi lên tả tứ độ cung, kia trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ, tức khắc bịt kín một tầng kiệt ngạo khó thuần. Buồn thiếu chính là không nghĩ đi rồi. Lạc cửu lê khinh phiêu phiêu mở miệng. Theo sau, lạc cửu lê đem một mặt đồng dạng khắc phong tuyết hát sắc kim biên văn lệnh bài, ném ở trên bàn. Kêu biểu tình, muốn nhiều thiếu đánh, liền có bao nhiêu thiếu đánh. Lệnh bài. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có A. Nhìn kia mặt so với mới vừa rồi, rõ ràng muốn thượng mấy cái cấp bậc lệnh bài, lự điếm lao bản đôi mắt nhỏ trừng. Ai tới nói cho hắn, này tình huống như thế nào. Hôm nay ngày mấy, cư nhiên lập tức liền nhìn đến, hai mặt báo tuyết vượt cao cấp lệnh bài. Hắn đồng nhiên cảm thấy, giống như có điểm vượng, Ha ha, vị này các hạ, ngượng ngùng, quấy rầy, Ngài chậm dùng cơm, có cái gì không đủ có thể cùng ta nói, ta nhất định đem hết toàn lực vì ngài phục vụ. Rốt cuộc là nhân tinh, lữ điếm lao bản thực mau trở về quá thần tới, đối với lạc cửu lê thật sâu cúc một cung sau, liền cung kính lui đi ra ngoài. Mà rời đi lạc cửu lê này bản lữ điếm lao bản, hướng tới cửa sổ bên cạnh kia bàn đi đến. Vị này các hạ, ngượng ngùng, có người đặt bao hết. lữ điếm lao bản nói, còn chưa nói xong, lạc cửu lê liền nghe được một tiếng, trọng vật đột nhiên tạp lạc thanh âm. Lan! Đừng tới quấy rầy buồn tiểu thư, bằng không buồn tiểu thư đem ngươi đánh hồi từ trong bụng mẹ tái tạo. Mà thực thần kỳ, lạc cửu lê cư nhiên nghe được lữ điếm lao bản xin lỗi thanh âm. sửng sốt qua đi lạc cửu lê liền minh bạch đến nơi đó còn có cái không dễ trọng, phòng chừng cũng là cái gì thế lực đại tiểu thư sơ cam lạc cửu lê bỗng nhiên cảm thấy này cực vực nơi thật đúng là chính là du lịch thánh địa như một tuyển bằng không như thế nào mặt khác mặt vị đều chạy đến nơi đây tới uy thanh song chàng không có cũng không thể đem buồn tiểu thư nhị biểu tỷ bị đói thấy lữ điếm lao bản từ bình phong sau đi ra Cung Y Ghi Nhi đôi tay cắm xuống eo, có chút không kiên nhẫn nói. Lữ điếm lao bản thân mình có chút cứng đờ, đem cung Y Ghi Nhi cùng Hồ Lan phía sau người quét một lần, đột nhiên trong mắt tình quang bạo trướng. Vị tiểu thư này, bên trong có bao tuyết vực cùng Bạch Hoa cùng người, ngài muốn đi bái phỏng một chút sao? Lữ điếm lao bản nói. Lời này, Lữ điếm lao bản là đối với Hồ Lan nói. Bạch Hoa cung cùng trăm hồ cốc, cùng là cánh đồng hoang vu đỉnh bên kia thế lực. So với cực vực nơi báo tuyết vực, thực lực cao hơn cũng không phải là nhỏ tí tẹo hoàn toàn xưa đâu bằng nay. Hồ Lan mặt mày khẽ nhúc nhích, tựa nghĩ đến cái gì, mà mà cung ý đi nhi lại là giật mình, theo sau quay đầu nhìn về phía một bên Hồ Lan, nhị biểu tỷ ta đi xem. Cung ý đi nhi trong giọng nói, mang theo không dễ phát hiện thật cẩn thận. Hồ Lan chỉ là hơi hơi gật gật đầu, cũng không có nói cái gì, như cũng là một bộ thanh phong minh nguyệt cao khiết bộ dáng. a ngươi này tiểu bạch kiểm như thế nào ở chỗ này cung y lìa nhi một đôi hạnh mục trường lớn lao đại gặp quỷ dường như nhìn bình phong mặt sau lười biếng dựa vào mềm ghế nội lạc cửu lê mà nàng chỉ vào lạc cửu lê ngón tay bị cả kinh không ngừng run rẩy nhìn cung y lìa nhi trên mặt xuất sắc biểu tình lạc cửu lê không có chút máu lăng môi sung sướng một câu hẹp dài mắt phượng nội vàng dòng chi mang lưu chuyển giống như chứa vô số hồng ngọc đa quý Nhếp nhân tâm hồn lóa mắt ưu này không phải kia cái gì cung tiểu thư sao bổn thiếu ở chỗ này làm khanh chuyện gì một cái kính nhìn chằm chằm bổn thiếu coi như gì chẳng lẽ là coi trọng bổn thiếu đừng a bổn thiếu nhưng chịu không nổi ngươi này ngực tiểu không náo tiểu năng trí tuệ bổn thiếu thực chọn không phải cái gì không đứng đắn nữ nhân đều có thể nhìn chúng một bên hấp nhận nhìn mắt cung y nhi đỏ hắc đen thanh thanh tím Xuất sắc như vị pha màu khuôn mặt nhỏ, lại nhìn mắt cả người tản ra tà tứ mị hoặc lạc cửu lê, cuối cùng ở trong lòng yên lặng cấp cung ý lì hề nhi thượng tam nén hương. Chóng ai không tốt, cư nhiên đến gây chuyện tàn bạo tiểu bệ hạ. Tim ngược, mà lạc cửu lê bên này nói vừa ra hạ, bên kia liền vang lên một đạo mang theo ý cười thanh âm. Các hạ, nào đó trước bình sau cũng bình, có thể so với ván giặt đồ chân ngắn nhỏ, ngươi cũng muốn để ý. Bất quá vạn nhất bị dính thượng, không quan hệ a các hạ dùng sức chạy, tuyệt đối có thể thoát khỏi. Lạc cửu lê bật cười, có thể so với ván giặt đồ. Ú lời này có độc. Dùng sức chạy, tuyệt đối có thể thoát khỏi. Ha, này không phải châm chọc nhân ra chân đoàn đuổi không kịp sao. Cung y ghi nhi tức giận đến cả người phát run, này tiểu bạch kiểm nói cái gì? Cho rằng nàng coi trọng hắn. Ngược tiểu không não. thiểu năng trí tuệ. tam không bốn nữ nhân. Nàng cầu dạng ngủ đi. Tường nàng đường đường bao tuyết vượt thiên kim đại tiểu thư, sẽ coi trọng này tiểu bạch kiểm. Người si nói mộng lời nói. Còn có, bên kia cái kia bạch hoa cung, lại là sao lại thế này? Nàng nhưng không nhớ rõ, chính mình đã từng đắc tội quá bạch hoa cung người. Cung y ghi nhi hít một hơi thật sâu, áp xuống trong lòng lửa giận, hành trong mắt hung quang hiện lên, ngươi đi mau, nơi này không chào đón ngươi. Nhìn hoàn toàn là một bộ chủ nhân ra bộ dáng cung y rìa nhi, lạc cửu lê bỗng nhiên cười to ra tiếng. Thiếu niên xinh đẹp vàng dòng chi mắt, con thành đẹp trăng non, đồng mắt nội hình như có mở mị sương mù nổi lên, mắt lạnh dễ nghe tiếng nói, như là thanh tuyển đánh thạch, từng tiếng gõ ở người ở sâu trong nội tâm. Nhìn cười đến đông ai tây đảo lạc cửu lê, cung y rìa nhi không rõ nguyên do, mặt đẹp rất khó xem, ngươi cười cái gì. Sau một hồi, Lạc cửu lê mới ngưng cười thành, có chút vất vả vì chính mình thuận thuận khí. Ngươi nói như vậy không chào đón buồn thiếu, liền không chào đón buồn thiếu. Này cửa hàng là ngươi khai sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Vẫn là nói, ngươi căn bản chính là này gian lữ có lão, bản, nương. Lạc cửu lê cười đến dị thường bất hảo. Nghe được mặt sau cùng, cung y ghi nhi mặt đều tái rồi, một đôi chừng đến cực đại hạnh mục nội, bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. No đủ ngực kịch liệt pháp phồng, như là muốn đem trong cơ thể hỏa khí tất cả đều thở ra tới. Nhớ tới lưu điếm lao bản to mọng, lại thấp bé dị thường thân mình, kia trương thịt mỡ mọc lan tràn bánh nướng lớn mặt, cung y đi nhi vừa mới xem còn không có cảm thấy cái gì, nhưng kinh lạc Cửu lê vừa nói, nàng liền cảm thấy dị thường ghê tởm. Nay tiểu bạch kiểm, dám nói nàng là lao bản nương. Nàng đương đường thiên kim đại tiểu thư, Cư nhiên bị vũ nhục thành một gian tiểu lữ quán lao bản nương. Nhưng mà, sự thật chứng minh, thần bổ đau còn ở phía sau. Lao bản nương. Ha ha, đại vẫn là tiểu nhân. Bất quá xem nàng kia đức hạnh, sao có thể là chính phòng. Trung bạc tiếng cười lại lần nữa truyền đến. khinh người quá đáng. Xem chiêu. Rốt cuộc gáp không được ngực kia cổ hỏa khí, cung y đi nhi thủ đoạn vừa chuyển, tay phải chỗ liền nhiều một phen tuyết trắng nguyên kiếm. Cung Y ghi hề nhi cầm nhuyễn kiếm chiều lạc cửu lê vung lên, tuyết trắng mũi kiếm chỗ, sắc bén lưỡi dao gió chạy như bay mà ra, thẳng chiều lạc cửu lê mà đi. Nguy hiểm mị mị mắt phượng, lạc cửu lê trên mặt như cũ treo xấu xa tươi cười, chào phung nói, này tính tình, về sau ai cưới ai mắt ngủ. Nói như vậy, lạc cửu lê thân mình lại ngồi ở mềm ghế không có chút nào động tác, phảng phất những cái đó chiều chính mình tới lưỡi dao gió, một chút lực sát thương đều không có. Hát nhận mắt thương dùng mình, trật tụ ra vô hạn sắc ý, bàn tay vung lên, thành trào trạng nửa trong suốt màu đen dòng khí, mang theo bảng bạc chi thế đụng phải kia lưới dao gió. Và anh Hai người đối chạm vào, khuyết tán ra năng lượng dao động, hủy hoại lữ quán nội một chúng tinh xảo bàn ghế. Trào trạng nửa trong suốt màu đen dòng khí, lại là ở lưới dao gió phía trước tạm dừng một giây sau, liền đem lưới dao gió đánh tan, bay thẳng đến cung ý đi nhi đánh tới. Cung Y Nhiệt Nhi hoảng sợ, trừng lớn mắt, tia nồng đậm đến cực điểm sát khí, làm nàng đầu không còn, tựa mất đi linh hồn, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Và anh, một khắc nói dòng khí, lấy càng mau tốc độ lướt qua Cung Y dì hề Nhi, ở giữa không trung đem hát nhận đánh ra công kích tiện xuống dưới. Lạc Cửu Lê tái nhợt lăng ngôi một câu, khó phân nam nữ khuôn mặt nhỏ thượng, ý cười như cũ, chỉ là cặp kia màu đỏ đậm mắt vàng, lại là một tức tức lạnh xuống dưới. Ở bình phong ngã xuống đất kia nháy mắt, là cửu lê ánh mắt, lại là chiều cửa sổ phương hướng quét tới. Vị trí kia, Nghiễm nhiên chính là phía trước kia nói chung bạc tiếng nói chuyển ra địa phương. Phía trước ở cực vực nơi một đường đi tới, cực nhỏ gặp được đối nàng khẩu vị người. Mà vừa rồi cách này không phải thực trong suốt bình phong, nàng xem không rõ người nọ, hiện tại bình phong không có, nàng nhất định phải hảo hảo xem xem. Bất quá! Đương chân chính thấy rõ bên cửa sổ bên kia mặt kiều ảnh khi, là kiểu lê trận tròn mắt. Đây là tiểu lọ ly, thủ công tinh mỹ xanh xâm váy dài, mặc ở kia thiếu nữ trên người, không có một kia xanh xâm ám trầm, ngược lại có loại làm người tươi đẹp thư thái. Thiếu nữ dáng người dị thường nhỏ sinh, nhưng lại phát dục đến cực hảo, là kiểu lê liếc mắt cách đó không xa cung ý nhi, khỏe miệng chịu chịu. Thật đúng là chính là, cùng kia thiếu nữ một so. cung Y ghi nhi dáng người bị nháy mắt hạ gục đến liền cặn bã đều không dư thừa trước bình sau cũng bình ở lạc cửu lê xem qua đi kia nháy mắt thiếu nữ cũng nhìn lại đây hai người đối diện đều có một cái chớp mắt lăng nhiên nhị biểu tỷ cung Y ghi nhi đột nhiên một hồi thần hai bước cũng ba bước chạy đến hồ lan bên người gắt gao dính hồ lan nhìn lạc cửu lê cặp kia hạnh trong mắt hoảng sợ còn không có tan đi Ánh mắt ở cửa sổ bên cạnh thiếu nữ trên người một đốn, rồi sau đó lạc cửu lê mới đưa này chuyển qua hồ lan trên người. Thấy rõ phía trước mọi người không ngừng ca ngợi mỹ nhân, lạc cửu lê trường mi dương lên, trong mắt ba quang lưu chuyển. Đồng mắt nội tựa tụ tập trăm ngàn loại lưu ly sắc, đốt sáng lên vàng dòng con người, lạc cửu lê tái nhật khuôn mặt nhỏ thượng tà mị, càng sâu. Nữ nhân này có ý tứ. So cung ý gì nhi kia ngu ngốc nữ nhân mạnh hơn nhiều. Nhìn cách đó không xa xinh đẹp thiếu niên, hồ lan trong mắt sẹt qua kinh diễm, nhưng chỉ là một cái trước mắt, liền bị bình tĩnh mai một. Thiếu niên mặt quan như ngọc, màu đen toái phát nhu thuận như lụa tinh xảo như thần tác ngũ quan, cực hạn xinh đẹp, không có chỗ nào mà không phải là hoàn mỹ. Mà nhất lệnh người nhiếp nhân tâm hồn, lại là cặp kia yêu trị kỳ lạ vàng dòng mắt vượng. Nói là kỳ lạ, nhân đó là nàng chưa bao giờ gặp qua địa lệ. Thiếu niên đồng mắt nội màu đỏ đậm. Mánh liệt cao quý, trong trắng mắt trô đạm kim, ưu nhã chắc tuyệt, hai người phối hợp, lại là cực kỳ hoàn mỹ. Mà thiếu niên ánh mắt lưu chuyển chi gian, cặp kia màu đỏ đậm mắt vàng nội, hình như có muôn vàn hoa quang lập lòe, huyến lệ bắt mắt, sáng quắc như bầu trời nắng gắt. Bất quá, không được hoàn mỹ chính là, thiếu niên kia quá mức tái nhợt sắc mặt, làm thiếu niên cả người đều bày biện ra một loại bệnh nặng suy nhược thái độ. Kia phân suy nhược Sống sờ sờ đem thiếu niên trên người sắc bén, cắt giảm bảy phần, giống như một phen bịt kín tầng tầng gì sắt tuyệt thế bảo kiếm. Chỉ là cách đó không xa thiếu niên kia một thân tà tứ mị hoặc chi khí, làm Hồ Lan đôi mắt trầm trầm. thiếu niên này, sợ không phải cái người lương thiện. Nhìn một thân lưu manh bĩ khí lạc cửu lê, Hồ Lan có chút phản cảm gom lại tố mi, nhẹ giọng nói, biểu mội ngôn từ khả năng có chút đắc tội, nhưng các hạ gì đến nỗi muốn đau hạ sát thủ. với một nhược nữ tử mà thôi, các hạ cách làm tử quá mức chút. kia một đoạn nhìn như tự tự chân lý nói, đổi lấy lạc cửu lê một tiếng cười nhạo. lạc cửu lê trước mắt trào phúng, động thủ trước chính là cái kia ngực tiểu ngốc nết ngu ngốc nữ nhân, bổn thiếu chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi, gì nói được với đau hạ sát thủ đâu? lại nói phòng vệ chính đáng đều có thể đối ngu ngốc cấu thành uy hiếp, đây là nàng thực lực của chính mình vấn đề, cùng bổn thiếu có quan hệ gì đâu? đúng vậy. Thực lực của chính mình có vấn đề, cái ai. Trung bạc thanh âm vang lên. Mà lạc cửu lê chỉ cảm thấy trước mắt xanh sấm chi ảnh trật lóe, mà nàng bên cạnh ghế dài, đã bị phía trước cái kia rửa vào cửa sổ bên cạnh thiếu nữ, ngồi đi lên. Mà đến gần rồi, lạc cửu lê mới phát hiện, này thiếu nữ đôi mắt, lại là màu lục đậm, cùng trên người nàng tương sấn xanh sấm. Bất đồng với giống thiên bích mâu phỉ thúy chi sắc, cái loại này xanh sấm, thâm trầm như mực. Liếc mắt một cái vọng nhập, không khỏi sẽ làm nhân tâm thần hoàng hốt, vì đáy mắt thâm trầm mang mà hoàng hốt. Nghe lạc cửu lê tả một cái ngực tiểu ngốc nít, hữu một cái ngu ngốc, lại đến cái thực lực vấn đề, cung ý nhi ngực kia đem hỏa, cọ cọ cọ thiêu đi lên, một chương tiếu lệ mặt vặn vẹo đến đáng sợ. Trong cơn giận dữ cung ý nhi, bắt lấy hồ lan cánh tay lắc lắc, nhìn về phía lạc cửu lê hạnh trong mắt đầu cát một mảnh, nhị biểu tỷ, này tiểu bạch kiểm khi dễ ta. lạc cửu lê bên cạnh thiếu nữ phụt cười đánh không thắng tìm giá trưởng Người không tai sữa trong mắt ý cười xẹt qua lạc cửu lê bỗng nhiên phát hiện nàng bên cạnh này hỏa bạo độc miệng lõ ly thật sự mẹ nó đối nàng mùi vị các hạ người tên là gì bổn tiểu thư bỗng nhiên phát hiện người lớn lên rất giống bổn tiểu thư thích người trợ nhi thiếu nữ đem chiều lạc cửu lê tới sát lạc cửu lê thân hình cứng đờ nhìn kia trương càng dựa tiến tiếu dung Một trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ và mẹo. Mao ý tứ. Lớn lên rất giống nàng thích người. Biến tướng thông báo. Như vậy hung mãnh. A Phi vừa mới còn nghĩ đối nàng mùi vị. Hiện tại cư nhiên liền cho nàng tới như vậy vừa ra. Muốn hay không như vậy. Mục trừng cầu ngốc hấp nhận. Mà chỉ lo trừng lạc cửu lê cung ý gì nhi không nhận thấy được. Đương nàng bắt được hồ lan cánh tay khi. Hồ lan đôi mắt đẹp chung nhanh chóng xẹt qua một đạo lenh mang. Cung Y Nhi Nhi không có nhìn đến, không đại biểu lạc cửu lê không có chú ý tới. Bất động thanh sắc xê dịch thân mình, lạc cửu lê cùng thiếu nữ kéo ra khoảng cách. Ánh mắt hoàn toàn rời đi, lạc cửu lê diễn ngược ngéo một cái lang ngôi, trong mắt hứng thú lập lòe, nhìn Cung Y Nhi Nhi trong ánh mắt mang lên một tia thương hại. Đáng thương ngu ngốc nữ nhân, thấy lạc cửu lê rõ ràng tránh nàng, thiếu nữ lại lần nữa thấu đi lên, nghiêm túc nói: Các hạ, ta không lừa người. Ngươi thật sự cùng bổn tiểu thư thích người, lớn lên rất giống. Lạc cửu lê huyệt thái dương một đột, mẹ nó đổ phá hoại, Nàng đây là bị bám giết không tha đùa giỡn. Mà bị lạc cửu lê cái loại này xem kẻ đáng thương ánh mắt kích thích đến, cung y rìa nhi bắt lấy hồ lan tay, bất giác dùng sức chút, móng tay đều véo đến hồ lan cánh tay thượng thịt non bên trong đi. Mà hồ lan đôi mắt đẹp trung lanh quang, càng ngày càng mạnh liệt, không biết là đối lạc cửu lê, vẫn là đối cung y nhi. Thượng, cấp bổn tiểu thư hảo hảo giáo huấn một chút kia tiểu bạch kiểm. Cung y ghi nhi vung tay lên, ý bảo phía sau thị vệ tiến lên đi. Nhưng đợi một lát, cung y ghi nhi nhận thấy được mặt sau người, căn bản không có động tĩnh quay đầu vừa thấy, thế nhưng phát hiện những cái đó thị vệ ánh mắt, thẳng tắp rừng ở lạc cửu lê mặt bàn, kia mặt khắc phong tuyết hát sắc kim biên văn lệnh bài thượng, thần sắc cổ quái. Kia lệnh bài. Ha ha, các hạ ngươi lệnh bài. giống như so với kia ván giặt đồ nữ nhân muôn cao cấp không ít ra thiếu nữ lại lần nữa để sát vào lạc cửu lê lạc cửu lê tiếp tục hướng bên cạnh xê dịch ngay sau đó nhhe răng cười trắng tinh chỉnh tề hàm răng có chút lóa mắt trên mặt tươi cười lại là thực tiện thực tiện làm bạo tuyết phong vân người tới giáo hấn bổn khách khanh kia ai bổn thiếu nói ngươi ngu ngốc ngươi còn đừng không nhận lạc cửu lê khỏe mắt đuôi lông mày trào phúng càng thêm nùng liệt ván giặt đồ nữ nhân ngươi cấp bậc không đủ trở về luyện nhiều mấy năm đi thiếu nữ tiếp tục bổ đạo. lạc cửu lê bỗng nhiên cảm thấy có chút răng đau nàng không sợ cung ý y hề nhi sắc thật không sai nhưng cách vách cái kia không ngừng ở châm ngòi thổi gió đến tột cùng là chuyện như thế nào thiên địa làm chứng nàng phía trước tuyệt bức không có gặp qua này tiểu lọ li tiểu thư ta không nhớ rõ ta đã thấy ngươi lạc cửu lê quay đầu nói thiếu nữ vai quay, quay đầu chính là ngươi chính là cùng buồn tiểu thư thích người lớn lên rất giống ân cho nên buồn tiểu thư không chán ghét ngươi lần thứ ba hoàn toàn vô ngữ lạc cửu lê cung y diệp nhi nổi trận lôi đình kia cổ hờn dỗi nghẹn trong lòng chỗ tập đến nàng khó chịu đến cực điểm nhưng nàng lại lấy lạc cửu lê không có biện pháp lấy kia thiếu nữ càng không có biện pháp nàng mang ra người không dám động thủ nàng chính mình đều đánh không thắng còn có thể làm sao bây giờ Càng quan trọng là, cánh đồng hoang vu đỉnh bạch hoa cung, nàng không thể trêu vào. Không lớn khách sạn nội, độ ấm sầu hàng, trong khoảng thời gian ngắn, hai phương người đều không có nói chuyện. Quỷ dị khói thuốc súng hơi thở, nhanh chóng lữ quán nội lan tràn, lệnh lự điếm lao bản mồ hôi lạnh chảy ròng. Các hạ, người tên là gì? Thiếu nữ chợt nhi mở miệng, đánh vỡ trầm mặc. Lạc cửu lê đỡ chán, nhận mệnh phun ra hai chữ, ly lạc, thiên. Mau buông tha nàng, thiếu nữ sáng lấp lánh xanh sẫm chi đồng, giống như tới xuống vô số tinh quang. Ta là thượng quan Ngọc Vũ, thật cao hứng nhận thức ngươi. Là cửu lê giật mình, thượng quan Ngọc Vũ. Nàng giống như, ở đâu nghe qua tên này. Mà đương thượng quan Ngọc Vũ bốn chữ vang lên khi, Hồ Lan đôi mắt đẹp hơi lóe, trong mắt ưu quang lập lòe. Mà giờ phút này, biên thủy trấn nhỏ phía bắc chi môn. Một con màu đen kỳ lân văn chiến đủng bước vào biên thủy trấn nhỏ này một mảnh thổ địa. Tan ảnh sẽ qua, mới vừa rồi áo bào trắng nam tử sở trạm địa phương, đã không có một bóng người. Mà nào đó may mắn nhìn đến áo bào trắng nam tử thân ảnh người, đều bị ở Cảm Thán, quan xem người nọ một thân giống như huyền băng bá đạo chi khí, phỏng chừng là một phương thế lực lớn tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới công tử ra. Cùng thời gian, biên thủy trấn nhỏ phía nam chi môn, thanh bảo như nước, tố dù ưu nhã nam tử trên trán thanh ngọc hậu ngạch sâu thẳm mỗi một bước đều tựa bước ra một mạt thịnh thế phong hoa nam ngự tuyệt rũ mắt nhìn nhìn trong tay hôn tạm ngân bạch cùng vàng dòng tinh thạch hình dạng duyên dáng môi, nhấc lên một mạt cười khẽ nhẹ nhàng công tử thiên hạ vô song lần này sẽ không làm lại ngươi chạy thoát nam ngự tuyệt thấp giọng nói mà bỗng nhiên liền ở nam ngự tuyệt muốn lại lần nữa cất bước khi mắt trong rú lên đột nhiên ngước mắt nam ngự tuyệt nhìn về phía trước mắt trong trung ám sắc kích động thấp giọng nói túc hoàng khanh ngươi động tắc nhưng thật ra mau lữ quán nội biểu nội phía trước tuy va chạm các hạ nhưng thân là nam tử chẳng lẽ không nên rộng lượng chút sao các hạ như vậy tính toán chi ly sẽ không sợ chết nam tử ứng co phong độ bị người cười nhạo sao hồ lan đôi mắt đẹp lạnh lùng nhưng trên người kia cổ thánh khiết hơi thở lại là càng thêm cường thịnh lạc cửu lê thân mình đột nhiên run lên Nhìn hồ lan ánh mắt quỷ dị dị thường. Ngươi họ thánh mẫu, danh ma gì ạ? Lạc cửu lê sắc mặt kỳ quái. Không rõ nguyên do hát nhận. Đã hiểu một nửa thượng quan ngọc vũ. Mà cung y ghi nhi mới mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp phụ họa, nhị biểu tỷ nói một chút cũng chưa sai. Ngươi rốt cuộc có phải hay không nam nhân? Sau khi nói xong, cung y ghi nhi còn hung hăng chừng mắt nhìn lạc cửu lê liếc mắt một cái, rất có cáo mượn oai hùng chi thế. Trường Mi một chọn, lạc cửu lê tức tiêm hàm dưới dơ lên kiêu căng độ cung, màu đỏ đậm mắt vàng trung lanh quang, một chút lắng động lại, tái nhợt khuôn mặt nhỏ, tựa chào tựa chế nhạo. A, vị tiểu thư này lời này sai rồi, bổn thiếu đều có thương hoa tiếc ngọc chi tâm, nhưng những cái đó áo miêu ác cẩu, liền phải nói cách khác. Nếu là nào đó chó điên muốn cắn người, người nọ còn muốn cố cái gì phong độ, tùy ý kia chó điên làm ở mỹ, người nọ không phải si chính là ngốc. Vị tiểu thư này, buồn thiếu nói được nhưng đối. Lạc cửu lê này một phen lời nói, không chỉ có đem cung y hề nhi, còn đem hồ lan đều châm chọc đi vào. Nhưng lại cứ, nàng chính là không có chỉ tên nói họ mắng, nếu là hai người đường trưởng liền báo nổi, chính là dò số châu ngồi. Ly lạc, ngươi nói đúng cực kỳ. Thượng quan Ngọc Vũ trong mắt Hưng phấn khó nén, hắc hắc, nếu không Ly rơi đi cho nàng chứng minh hạ, ngươi rốt cuộc có phải hay không nam nhân? Lạc Cửu lê khuôn mặt nhỏ tối sầm, nhưng ngay sau đó, đương nàng nhìn đến Cung Y Y Nhi sắc mặt càng hắc khi, Lạc Cửu lê bỗng nhiên liền cảm thấy thoải mái. Kia ngu ngốc nữ nhân khó chịu, nàng liền sảng. Cung Y Y Nhi mặt đẹp, đang nghe đến Lạc Cửu lên nói a miêu a cậu, chó điên khi đã hoàn toàn vận mẹo mà tới rồi thượng quan Ngọc Vũ câu kia đi cho nàng chứng minh tin hạ khi, đã tức giận đến cả người đều ở phát run. Hồ Lan còn hảo chút nhưng là kia sắc mặt giống nhau không quá đẹp hơi hơi hít vào một hơi hồ lan bình bình trong lòng tức giận mỹ lệ thanh nhã trên mặt đã khôi phục hờ hững bộ dáng xuất trần thuần tịnh giống như bạch liên môi anh đào khẽ mở các hạ khẩu hạ tích đức nếu là ngày nào đó gặp được phiền toái liền không tốt hồ lan thanh âm như hạt trâu rơi trên mâm ngọc thanh thúy dễ nghe màu đỏ đậm mắt và nguy hiểm nhữ lại là kiểu lê xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng sát ý sầu hiện tái nhợt lăng môi khẽ nhúc nhích mặt sau câu nói kia rất nhiều người đều đối bổn thiếu nói qua chính là bọn họ đều chết cuối cùng lặc cửu lê ba chữ cắn trọng chút vô cớ mang ra một cổ âm trầm hẳn ý tĩnh lặc cửu lê nói mới vừa nói xong lữ quán nội lâm vào một mảnh cực kỳ quỷ dị yên lặng hồ lan một đôi đôi mắt đẹp trầm đến đáng sợ trên người kia cổ thánh khiết hơi thở cũng một chút một chút yếu đi đi xuống thay thế được mà chi chính là vô tận lạnh lẽo thượng quan ngọc vũ cặp kia mắt to ở lạc cửu lê câu nói kia lúc sau càng la sáng vài phần tựa hồ ở chờ mong cái gì hắc nhận quay đầu nhìn mắt lười nhác dựa vào mềm ghế nội vẻ mặt khiêu khích lạc cửu lê trong lòng kêu khổ hết bài này đến bài khác tiểu bệ hạ ngài đọc miệng công phu sắc thật có thể nói nhất tuyệt chính là ngài có phải hay không nhàn đến hoảng kia nữ nhân thoạt nhìn liền không phải dễ chọc ngài làm gì không ngừng trọc giận nhân ra a mấu chốt là đến lúc đó đánh lên tới ngài căn bản là sử không ra linh lực a liên cái linh sử đều đánh không thắng a tiểu bệ hạ đám tiêu người thực lực không kém ngài có phải hay không quá để mắt ta kỳ thật hắc nhận thật đúng là chính là đoán đúng rồi lạc cửu lê hiện tại thật đúng là chính là nhàn đến hoảng phía trước mấy ngày nay nàng chỉ có thể nằm ở hắc nhận trên lưng nơi nào đều đi không được cho nên hiện tại muốn tìm điểm sự chơi chơi mà vừa lúc Nàng lại gặp được cung ý, ý hề nhi kia ngu ngốc nữ nhân, vừa vặn. Cho nàng giải giải buồn. Đến nôi hắc nhận trong lòng suy xét, cái kia đánh không đánh thắng được vấn đề, hoàn toàn không ở nàng suy xét bên trong. Hắc nhận không phải ương sao. Đánh không lại. Sẽ không phi a. bổn Đúng không? Kia bổn tiểu thư tới thử xem. Nói xong, Hồ Lan rút ra bên hông ngân bạch roi mềm, cả người hơi thở, tức khác trở nên sắc bén lạnh nhạt Đôi mắt đẹp trung nhất lên ngập trời sắc ý. Hồ Lan trong tay cái kia ngân bạch roi mềm, thập phần đặc biệt. Ngân bạch tiên trên người, sắp hàng này cực tế cực tế ngân bạch vậy, nhưng lại linh hoạt hay thay đổi dị thường. Roi mềm phía cuối chỗ có rậm rạp tế khổng, không biết là dùng để dùng làm gì. Lạc là cửu lê bên môi độ cung, ở Hồ Lan rút ra roi khi, lạnh hơn vài phần. Muốn dùng roi chịu nàng. Hảo, thật là hảo. Liên ở Hồ Lan mới vừa rút ra roi, chính vẻ mặt sát ý nhìn Lạc Cửu Lê Khi, một đầu từ huyễn linh chi khí biến ảo mà thành Bạch Kỳ Lân, từ lữ quán ngoài cửa vọt vào. Cao ước hai mét huyễn linh Bạch Kỳ Lân, cả người tản ra băng hàn chi khí, băng Bạch trong mắt, lộ ra đóng băng vạn giảm lãnh lệ, mang theo lôi đỉnh vạn quân chi thế, hướng tới Hồ Lan chạy đi. Mà huyễn linh Bạch Kỳ Lân nơi đi qua, lữ quán bản ghế bình phòng, tất cả phá hủy. nay biến cố! làm lữ quán nội người đều vì này sửng sốt. Hắc nhận cùng thượng quan Ngọc Vũ, càng là trực tiếp trận tròn mắt. Mới vừa rồi kia đầu huyễn Linh Bạch Kỳ lân mang ra kinh phong, từ bọn họ bên người cọ qua, lưới dao gió hoa ở trên da thịt cảm giác, quả thực sau một cái lợi hại. Mà nhanh chóng hoàn hồn Hồ Lan, hoảng sợ phát hiện, nàng cư nhiên bị một cổ cường đại đến cực điểm linh lực tỏa định, thế nhưng di động không được mảy may. Dưới tình thế cấp bách, Hồ Lan đôi tay nhanh chóng trong, trong người trước một chán, ở chính mình trước người ngưng ra một mặt thật dày Huyễn Linh chi tường. Với anh, Huyễn Linh vách tường liền một giây cũng chưa ngăn trở Huyễn Linh bạch kỳ lân, liền bị kia đầu nửa trong suốt bạch kỳ lân đâm thành mảnh nhỏ. Mà Hồ Lan, cả người bị Huyễn Linh bạch kỳ lân đâm bay, hung hăng mà đụng vào lữ quán trên vách tường. Phúc. Hồ Lan đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tố nhã thánh khiết khuôn mặt nhỏ, dần dần trở nên tái nhợt. Giống như một đóa sắp điêu tàn tuyết mai, lệnh người không được thương tiếc. Mà Hồ Lan sau lưng vách tưởng, lại là hơi hơi ao hãm mấy chục điều thật nhỏ vết dạ, từ kia ao hám trô hướng bốn phía kéo dài mà khai. Lữ quán nội mọi người, nhìn vẻ mặt thống khổ Hồ Lan, một đám ngây ra như phóng, như là hoàn toàn không phản ứng lại đây. Mà lạc cửu lê, giờ phút này cũng là một bức, mắt phượng hơi hơi trợ to, không có chút máu lăng môi cũng bởi vì kinh ngạc mà khẽ nhết. Trên mặt là che giấu không được kinh ngạc. thân mã tình huống. Chẳng lẽ là nữ nhân này kẻ thù, đã tìm tới cửa. Bất quá này kẻ thù, thật quá mẹ nó tới là thời điểm. Nàng thích a, Này biến cố, làm phục hồi tinh thần lại mọi người, đều đem tầm mắt nháy mắt tập trung lữ quán cửa. Mà khi bọn hắn nhìn đến một bộ áo bào trắng, giống như huyền băng túc lánh nam nhân khi, lại ngây người. Nam nhân mặc phát áo bào trắng, tuấn dung tửa khắc băng tuyết xây hoàn mỹ. Cặp kia sâu thẳm băng mâu, giờ phút này tựa ẩn chứa một cái lạnh nhạt vô ôn thế giới, trong đó lại hình như có vô số đao quang kiếm ảnh hiện lên. Nếu băng như tuyết, cực hạn phong hoa. Nhìn từng bước chiều chính mình đi tới Tuấn Mỹ Nam Tử, lạc cửu lê màu đỏ đậm mắt vàng trừng, không thể tin tưởng nói, túc hoàng khanh. Thiên kia không phải phải rời khỏi vừa đứt thời gian sao Mới ngắn ngủn hơn 10 ngày, như thế nào đã trở lại. Mà lạc cửu lê bên cạnh thượng quan ngọc vũ. nghe được túc hoàng khanh này ba chữ thoáng sừng sốt theo sau đột nhiên quay đầu nhìn về phía áo bào trắng nam tử nhỏ giọng nói túc thúc thúc. nghe thế thanh túc thúc thúc lạc cửu lê hoàn toàn ở trong gió hỗn độn túc thúc thúc. túc hoàng khanh tên kia cư nhiên vinh thăng vì trưởng bối còn có hóa ra này hai người nhận thức nhìn lười nhác qua ở mềm ghế trung thiếu niên túc hoàng khanh băng mâu sầu trầm cả người âm trầm bạo ngược hơi thở tức khắc tràn ngập chỉnh gian khách sạn liền thượng quan ngọc vũ kêu hắn kia thành đều trực tiếp bị xem nhẹ mà này chỉ vì thiếu niên kia trương rõ ràng gầy rất nhiều khuôn mặt nhỏ thượng nhiễm không thượng một tia khỏe mạnh hồng tựa kia vô sinh cơ hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật tinh xảo xinh đẹp lại là không thấy một phân sinh cơ yếu ớt dễ toái hồ lan nhìn đến túc hoàng khanh khi cả người chấn động cả người tựa quên mất ngực chỗ đau đớn chỉ là ngốc ngốc nhìn túc hoàng khanh trong mắt chỗ sâu trong nóng bỏng quay cuồng lẩm bẩm ra tiếng hoàng tôn nhạy bén nhận thấy được hồ lan cảm xúc biến hóa lạc cửu lê quay đầu nhìn về phía mới vừa đi đến chính mình bên người túc hoàng khanh tái nhợt lăng môi một trường ma xui quỷ khiến không trải qua đầu góc liền tới rồi như vậy một câu ngươi tình nhân tiếng nói vừa dứt bên người nguy hiểm hơi thở bạo trướng lạc cửu lê khống chế không được run rẩy thân mình được chứ có thể là nàng đánh bậy đánh bạn đoán chúng chấn tướng giết người diệt khẩu đường a nàng con không có sống đủ đang muốn hướng bên thượng dịch dịch đi tránh hạ phong đầu lạc cửu lê lại ở trong phút chốc bị thật cẩn thận từ mềm ghế bế lên mà túc hoàng khanh ngồi ở lạc cửu lê mới vừa rồi ngồi vị trí theo sau đem trong lòng ngược nhân nhi nhẹ nhàng phóng tới chính mình trên đùi Liên tính đánh chết lạc cửu lê cũng căn bản không nghĩ tới túc hoàng khanh bỗng nhiên sẽ có nảy nhất cử động tức khắc mỗi chín lại hỗn độn ai tới nói cho nàng hiện tại lại là tình huống như thế nào trước công chúng như vậy không tốt lắm đâu nàng nhưng không nghĩ bị người hiểu lầm cho rằng nàng có cái gì không bình thường đam mê lạc cửu lê có chút kháng cự giật giật thân mình chuẩn bị từ túc hoàng khanh trên người lên thiết cánh tay từ lạc cửu lê bên hông vòng quá túc hoàng khanh nhìn như tùy ý động tác lại thập phần cẩn thận xảo diệu đem lạc cửu lê cố định ở chính mình trong lòng ngực mà chờ đến trong lòng ngực nhân nhi an tâm một chút phân chút khi Túc Hoàng Khanh mới mở miệng, không quen biết. Trong lời nói lời nói, nàng cùng ta không có nửa cái tiền đồng quan hệ. Nói xong lời này, Túc Hoàng Khanh mới nghiêng mắt nhìn về phía bên cạnh thượng quan ngọc vũ, gật gật đầu, xem như đã trả hỏi qua. Lạc cửu lê thân mình cứng đờ, trên mặt biểu tình có chút kỳ quái, máy móc xoay đầu đi, mới vừa xoay đầu, liền đâm nhập cặp kia cuộn cuộn như hải băng màu trung. Có như vậy trong nháy mắt, Lạc Cửu lê tưởng cảm thấy chính mình sẽ chết chìm ở cặp kia băng mâu trùng, sẽ như vậy ném hồn phách. Nhưng là, đương lạc cửu lê nhìn đến cặp kia băng mâu chỗ sâu trong nghiêm túc khi, đột nhiên hoàn hồn, tim đập tựa nhanh không ngừng một phách. Cao cấp Mỹ nam kế, nàng con kém điểm chúng chiêu. Gặp quỷ, bổn thiếu chỉ cần thiên kiều bá Mỹ-Mỹ nhân nhi lạc Cửu lê không phục, đẩy đẩy bên hông thiết cánh tay. Mà đương túc hoàng Khanh nhìn đến cặp kia màu đỏ đầm mắt vàng khi. hơi lăng trong mắt hình như có kinh diễm một lượt mà qua nhưng thực mau túc hoàng khanh tựa nhớ tới cái gì duyên dáng môi mỏng hơi hơi nhấp nhấp ở lạc cửu lê trên trán rơi xuống một hồn túc hoàng khanh nói cửu cửu vi phu mặc kệ là trước đây vẫn là sau này đều là vi phu lạc cửu lê cầm một ngưỡng kia tiểu bộ dáng rất là ngạo kiều kia hiện tại không phải chạy nhanh lấy ra người móng nước bằng không buồn thiếu liền nó băm nhắm rượu cửu cửu muốn cái gì Vi phu đều cấp. Dứt lời, túc hoàng khanh lại ở lạc cửu lê trên chán hôn một cái. Thanh âm không lớn, chỉ có hai người có thể nghe. Lạc cửu lê, gia hỏa này nghe không hiểu tiếng người có phải hay không. Tiếp tục mục trừng cầu nốc hấp nhận. Người này, là ai? Cư nhiên dám khinh bạc tàn bạo tiểu bệ hạ. Bên này hai người tình chàng ý thiếp, thâm tình đối diện. Bên kia hồ lan, một đôi đôi mắt đẹp mở lão đại, trên mặt còn sót lại huyết sắc. lui đến không còn một mảnh bọn họ không này sao có thể từ ngàn năm trước vàng dòng phượng hoàng vương niết bàn sau người nọ khắp nơi chinh chiến tựa muốn đem trong lòng lửa giận thông qua chinh chiến phương thức phát tiết ra tới mà ở này ngàn năm nàng nhưng chưa bao giờ nghe qua nói người nọ bên người xuất hiện quá cái gì sủng nhi chính là chính mình tỉ tỉ cái loại này tuyệt sắc chi tư đều còn không thể dẫn tới người nọ tâm động nhưng hiện giờ thiếu niên này Năm đó kinh hồng một phiết, không có người biết, trừ bỏ tỷ tỷ, động tâm, còn có nàng. Nhưng là, nàng suy xét, lại so với tỷ tỷ muốn nhiều đến nhiều, có lẽ nói, nàng đối hắn ái, muốn càng phức tạp, trộn lẫn càng nhiều đồ vật, tỷ như. Quên thế, bất quá, cho dù không thuần túy, kia vẫn là ái, không phải sao. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, cuối cùng vẫn là lạc cửu lê chịu đựng không nổi, dẫn đầu bại hạ trở tới. Hơi chật vật rời mắt, lạc cửu lê không dám lại đi xem túc hoàng khanh, ánh mắt vừa chuyển, rơi xuống hồ lan trên người. Túc hoàng khanh, như vậy mỹ nhân mệt ngươi còn hạ thủ được, vạn nhất không cẩn thận mỹ nhân đặt chạm vào nào, về sau không ai phải làm sao bây giờ. Lạc cửu lê hư tình giả ý mở miệng, mà chỉ cần là không điếc không nốc, đều có thể nghe ra kia trong lời nói vui sướng khi người gặp họa, Đối với lạc cửu lê loại này trốn tránh hành vi. Túc Hoàng Khanh không vui nhíu nhíu mày, nhanh chóng dôi tay, bắt lạc cửu lê tức tiêm cảm, đem lạc cửu lê đầu nhỏ xoay lại đây, theo sau đầu trầm xuống, môi mỏng trực tiếp thân thượng kia trường tái nhật lăng ngôi. Chỉ ở mặt trên nhẹ nhàng cắn một chút, Túc Hoàng Khanh liền bùng ra, lưu lại hai mắt trừng lớn, đầu hoàn toàn kịp thời lạc cửu lê. Tĩnh, tĩnh Minh tĩnh. Hai người bên cạnh thượng quan ngọc vũ, cái miệng nhỏ há hốc, túc, túc thúc thúc, ngươi không cần tiểu gì lạc cửu lê hơi lăng tiểu gì chính là cửu cửu bên thai là nam nhân thấp giọng nhẹ ngữ ấm áp hơi thở sái lạc bên thai lạc cửu lê thân mình cứng đờ ở kia nháy mắt tựa giác có nói điện lưu nhanh chóng ở trong cơ thể len lỏi thân mình thoáng sau này ngưỡng lạc cửu lê muốn kéo ra hai người khoảng cách nhưng ngại với bên hông thiết cánh tay này khoảng cách như thế nào đều hữu hạn Năm cái đại thảo Cứ nhiên còn cho nàng tới Mỹ Nam kế hư đừng tưởng rằng gia hỏa này có điểm tư bản nàng liền thật sự sẽ coi trọng hắn mà giờ phút này túc Hoàng Khanh lại là giọng nói vừa chuyển cửu cửu đừng nóng giận tức điên thân mình nhưng không tốt nếu là cửu cửu không thích về sau vi phu liền xuống tay nhẹ điểm lời này làm hồ Lan sắc mặt lại là một bạch hồ Lan trước mắt khiếp sợ không thể tin tưởng nhìn kia ôm lấy thiếu niên Tuấn Mỹ Nam nhân không phải nói Hoàng tôn tình cảm chân thành vàng dòng phượng hoàng vương sao. Rốt cuộc, là chỗ nào làm lỗi? Mà lạc cửu lê, một hồi lâu, mới từ trên môi thời khắc đó xúc cảm lần trước quá thần tới. Nhìn trước mặt ánh mắt sắc màu ấm súng nước nam nhân, lạc cửu lê khuôn mặt nhỏ hoàn toàn đen, một loạt tiểu bạch nha cắn đến keo kẹt rung động. Hắn mới vừa nói cái gì tới? Nàng sinh khí! Hắn nào con mắt thấy nàng sinh khí? Mắt vụng về có phải hay không? Càng quan trọng là, gia hỏa này cư nhiên đánh loại này hạ tam lạm cờ hiệu chiếm nàng tiện nghi. Nói tốt cao thủ phong phạm đâu. Nói tốt bất cận nhân tình đâu. Nói tốt băng sơn đế vương công. Khu khu, dù sao chính là không thích hợp. Bất quá, đương lạc Cửu lê khoe mắt dư quang, liếc đến cách đó không xa, sắc mặt dị thường không bình thường hồ la khi. Lạc Cửu lê bỗng nhiên cảm thấy, nàng liền ngoan ngoãn ngồi ở tốc hoàng khanh trên đùi cũng không tồi. ít nhất ngón tay đều không cần động một cùng là có thể tức chết kia đóa đại bạch liên bất quá ngoa tào ra hỏa này tay hướng chỗ nào sờ một phen méo kia chỉ không quy củ đại trưởng lạc cửu lê trận mắt giận nhìn trước công chúng ngươi nha chẳng lẽ liền không thể quy củ điểm mà hồ lan nghe được lạc cửu lê lời này đôi mắt đẹp chỗ sâu trong oán độc quang mang một lược mà qua mau đến không thể tìm tích một bên hắc nhận hoàn toàn mẫu bức Tiểu bệ hạ bị khinh bạc. Làm sao bây giờ? hắn muốn hay không đi lên giải cứu nàng? Chính là, Hán. Đánh không lại kia nam nhân A. Túc Hoàng Khanh môi mỏng cong cong, hoàn toàn làm lơ kia nói rừng ở chính mình trên người nóng rực ánh mắt, đem lạc cửu lê chặn ngang một ôm, liền hướng tới cửa thang lầu đi đến. Nếu cửu cửu thẹn thùng, kia chúng ta trở về phòng. Trở về phòng, liền không phải trước công chúng. Đứng ở Hồ Lan bên cạnh cung ý ghề nhi, Ngây ra như phóng, hoàn toàn bị phía trước phát sinh liên tiếp sự kiện dọa choáng váng. Thật lâu sau sau, cung y nhi mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nôn nóng hỏi, nhị biểu tỉ, ngươi thế nào? Hồ Lan che che đau đớn không ngừng ngực, ánh mắt gắt gao dính ở đi hướng thang lầu túc hoàng khanh, trong mắt phức tạp cảm xúc kích động. kia tựa đau lòng, tựa bị khuất, tựa phẫn nộ đủ loại cảm xúc, làm giờ phút này trên người nàng kia cổ thánh khiết chi khí, đều bị làm nhạt rất nhiều. Mà ngơ ngác nhìn hai người thân ảnh biến mất ở cửa thang lầu sau, thượng quan ngọc vũ mới đột nhiên đánh cái giật mình, khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình dị thường kỳ quái. Túc thúc thúc vừa mới nói cái gì? Cái kia là tiểu gì? Nói như vậy, ta thích cái ngoan ngoãn, tiểu gì liền thành thiếu niên? Không thành không thành, hiện tại nàng giống như có chút vượng Kéo kẹt, cửa phòng đẩy ra, túc hoàng khanh ôm lạc cửu lê, đi nhanh bước vào trong phòng, lại ở ly mép giường mấy mét có hơn khi. bước chân chợt dừng lại nhìn mép giường trên mặt đất kia quán đỏ sấm huyết túc hoàng khanh băng mô ánh mắt tức tức gia tăng ôm lạc cửu lê cánh tay cũng là hơi hơi nắm thật chặt bị ôm vào trong ngực lạc cửu lê nhận thấy được túc hoàng khanh trên người hơi thở biến hóa đôi lông mày hơi trọn làm sao vậy mới vừa hỏi xong lạc cửu lê lại chợt thấy bọn họ hiện tại tư thế tồn tại phi thường đại vấn đề không khỏi càng thêm không được tự nhiên túc hoàng khanh phóng ta xuống dưới lạc cửu lê nhĩ tiêm nhiễm một mả tường đỏ sắc này bệnh kiều suy nhược tuyệt bức không phải nàng thon dài hai chân tiếp tục mại động túc hoàng khanh bước đi đến mép giường đem lạc cửu lê nhẹ nhàng thả xuống dưới theo sau cũng ở mép giường ngồi xuống lạc cửu lê mới vừa đụng tới giường liền nhanh chóng hướng bên cạnh một lăn lại đem trên giường chăn hướng trong lòng ngực chụp tới chừng lớn một đôi màu đỏ đậm mắt vàng khẩn thích nhìn túc hoàng khanh Kia đôi mắt nhỏ ý tứ thập phần rõ ràng ta cùng ngươi không thân, ngươi đừng sàng bậy a. Mà Túc Hoàng Khanh, nhân lạc cửu lê này động tác, thoáng sừng sốt, theo sau bị khí cười, cánh tay dài rối ra, đem lạc cửu lê liền người mang chăn bớt nhập trong lòng ngực. Dơ tay xoa lạc cửu lê rõ ràng gầy một vòng lớn khuôn mặt nhỏ, Túc Hoàng Khanh trong mắt đau lòng lan tràn. Người nọ dĩ vãng liền tiêm tê cảm, hiện giờ càng là tức tiêm đến làm người đau lòng. Cửu cửu, vi phu cửu cửu, lạc cửu lê. túc hoàng khanh thấp giọng nói một tiếng một tiếng gọi nàng thuần hậu như diệu thanh âm ở lạc cửu lê nghe tới lại làm nàng mạc danh cảm thấy giờ phút này túc hoàng khanh ở sợ hãi cái này nhận chi làm lạc cửu lê thân hình cứng đở sợ hãi mỗi một lần thấy túc hoàng khanh này nam nhân cho nàng cảm giác đệ nhất chính là cường hãn như vậy đệ nhị chính là lanh nếu huyền băng nhưng là mặc kệ như thế nào ở hôm nay phía trước Sợ hãi sợ hãi này đó từ ngữ, nàng chưa bao giờ ở trên người hắn nhìn đến quá. "Ân, ta ở Lạc Cửu Lê có chút biệt nịu ứng thanh, nhị tiêm chỗ kia mà từng đỏ, càng thêm nùng liệt." Thanh âm hơi không thể nghe thấy. Nhưng, Túc Hoàng Khanh vẫn là nghe tới rồi. Hôn mềm nhẹ rơi xuống, mang theo thương tiếc, mang theo hối hận, khắc ở Lạc Cửu Lê trên trán. Lạc Cửu Lê ngẩn ra, bình tĩnh tâm hồ gợn sóng sầu hiện. "Cửu Cửu, đau sao?" Như gió thở dài, mai một ở hôn chung. Lạc cửu lê đồng mắt khẽ run, vốn đã là nổi lên gợn sóng tâm hồ, càng thêm không bình tĩnh. Đau. Nhiều ít năm, có bao nhiêu năm không có người hỏi qua nàng lời này. Nàng vốn là lính đánh thuê, du tẩu với sinh tử tuyến thượng, mệnh tùy thời đều khả năng ném, ai tới sẽ để ý về điểm này đau đớn. Túc Hoàng Khanh đối nàng cảm tình, quá mức với bá đạo nung liệt, nàng sao có thể không cảm giác được. Chính là. Lướt qua phía trước những cái đó cái gì luân hồi, kia cái gì liên lụy không nói, nàng cùng hắn, thật sự thích hợp sao. Hắn có hắn ba nghiệp, nàng có nàng chấp nghiệp. Mà nàng biết, thân huệ hồn chi tâm chính mình, sớm hay muộn có một ngày sẽ rơi vào bốn bề thụ địch hoàn cảnh. Cuối cùng, cùng nàng có quan hệ người, vô cùng có khả năng đều sẽ đã chịu liên lụy. Cùng nàng cùng nhau, đối với Túc Hoàng Khanh tới nói, trăm hại không một lợi. Càng quan trọng là, nàng nội thương. rũ xuống mi mắt lạc cửu lê có chút tâm hoàng ý loạn nô nô môi đặt ở trên đùi tay tùng khẩn khẩn lại tùng một lát sau lạc cửu lê mới ngẩng đầu nhìn về phía túc hoàng khanh màu đỏ đậm mắt vàng trùng bắt mấy phần chua sót túc hoàng khanh ta chỉ còn lại có nửa tháng mệnh, có đau hay không đã không có quan hệ người sắp chết gì cần để ý này đó đông mắt đột nhiên co rụt lại túc hoàng khanh cả người hơi thở ở trong nháy mắt lanh đến đáng sợ băng mâu trung tựa ngưng ra sương lạnh mà ở kia sương lạnh dưới lạc cửu lê mơ hồ tựa thấy được sợ hãi lan tràn đôi tay nâng lên lạc cửu lê tái nhợt khuôn mặt nhỏ túc hoàng khanh gần từng chữ cửu cửu, ngươi cấp vi phu nghe hảo thượng nghèo biết lạc vi phu bên cạnh cái kia vị trí trừ ngươi ai cũng không xứng với không cần lại ném xuống vi phu một người ngàn năm trước lần đó biến cố mỗi khi nhớ tới tổng làm hắn đau triệt nội tâm không thể Hắn không thể lại một lần mất đi nàng. Đối thượng cặp kia nghiêm túc băng ngâu, lạc cửu lê cảm giác nhất khỏa tâm là chưa bao giờ từng có loạn. Chỉ là liếc mắt một cái sau, lạc cửu lê liền không đi xem cặp kia băng âu, tái nhợt lăng môi hơi hơi trường trường, theo sau lại gắt gao nhấp hời. Lạc cửu lê phản ứng hoàn toàn ở túc hoàng khanh đoan trước trong vòng, bởi vậy hắn chỉ là xoa xoa lạc cửu lê phát đỉnh, nói sang chuyện khác, cửu cửu này thường như thế nào tới? Nghe được Túc Hoàng Khanh rốt cuộc nói khác sự, Lạc cửu Lê âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau lại khó khăn. Chẳng lẽ muốn nói với hắn, nàng bị người quần đầu. Không không không, mẹ nó quá mất mặt. Túc Hoàng Khanh, ngươi biết loại bỏ tà khí phương pháp sao? Nghĩ nghĩ, Lạc cửu Lê vẫn là quyết định không trả lời Túc Hoàng Khanh vấn đề, tà hữu mà nói nó. Nhìn trước mặt ánh mắt lập lòe, rõ ràng không nghĩ ở cái này để tài thượng tiếp tục mộ trí người. Túc Hoàng Khanh cười khẽ. Túc Hoàng Khanh này cười, tựa ở nháy mắt băng tuyết tan rã, nhu hóa trên mặt hắn góc cạnh. Mà lạc cửu lê màu đỏ đậm mắt vàng đột nhiên chừng, lập tức tặc bao, tay trái thành quyền, hướng Túc Hoàng Khanh cũng trương khuôn mặt Tuấn tú huy đi. Nàng bị một đám chó điên đuổi theo cán, thực buồn cười sao, thực đáng giá hắn vui vẻ sao. Tiêu ngươi cười, thiếu chịu. Đại trường một bọc, Túc Hoàng Khanh vừa lạc cửu lê nắm tay nạp vào trong tay. Thập phần tự nhiên đặt ở bên môi hôn hôn. Khí âm tà nhập thể, giống nhau có hai loại phương pháp loại bỏ. Thứ nhất, ở nhất thuần chi tuyển trung âm thượng 7749 thiên, trong cơ thể khí âm tà một chút một chút biến mất. Thứ hai, tìm kiếm hóa tà thuộc tính khí cụ, mang theo trên người, làm khí cụ chính mình hóa tà. Túc Hoàng Khanh nói. Mà nói xong, Túc Hoàng Khanh liền thấy trong lòng ngực nhân nhi sắc mặt, trở nên thập phần kỳ quái. Cựu tiểu Túc Hoàng Khanh. Người nói thánh linh chi cung, có tính không hóa tả thuộc tính khí cụ. Lấy máu cốc, cửu trọng huyết môn nội. Trong suốt khắc băng, chiết xả chỗ tựa như ảo ngộng sáng giỏi, giống như băng tuyết nơi, chính là đem tràn ngập ở cửu trọng huyết môn nội khí âm tà, đè ép đi xuống. Hơn phân nửa cái cựu trọng huyết môn, bị phong ở khắc băng nội, mà lớp băng sở đến chỗ, mang ra một cổ đến xương lạnh leo hàn, thẳng vào đáy lòng mọi người. Nhìn oanh đảo sụp đầu ngã xuống đất. thế rất ở vô số băng mạc khối băng trung trung kiến trúc, tả trụ kia trương lược hiện ra mua mặt, giờ phút này hoàn toàn vặt mẹo, hung ác nham hiểm mắt nhỏ nội, phục ra ra làm cho người ta sợ hãi hung quang, cả người lệ khí bạo trướng. Ai tới nói cho bản môn chủ, đây là vì sao? Hơi hơi bén nhọn thanh âm, giống như lục mãng răng nanh, xét qua mọi người ra thịt, lệnh chúng môn đổ trong lòng sợ hãi. Lúc này đây vây bắt hành động, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. nhưng Bọn họ không chỉ có không bắt được người, còn thiệt hại một số lớn cao thủ, huyết môn nội gần trăm giá cao đại linh sư, lại là đã chết gần như một nửa, linh sư liền càng không cần phải nói. Vốn dĩ cửu trọng huyết môn còn có thể cùng hồi sắt cung cùng ngồi cùng ăn, hiện tại sợ là muốn lạc hậu hồi sắt cung một mảng lớn. Hơn nữa lần này nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng khôi phục. kia hắn xưng ba cực vực mộng tưởng, muốn tới năm nào tháng nào mới có thể thực hiện. Bắt không được người, đã đủ làm hắn sinh khí, nhưng lợi hại hơn, cư nhiên còn ở phía sau. Đường hắn mang theo một đám người sát vũ mà về, nhìn đến, lại là đám chìm ở băng mang chi sắc cửu trọng huyết môn. Tổng bộ cư nhiên bị hủy hơn phân nửa, chủ điện cùng hơn 10 tòa quan trọng phó điện, hoàn toàn doanh sụp. Dị trùng thể cung cấp nguyên sắp đặt địa phương, cũng bị phá hủy cái hoàn toàn, mà những cái đó lưu thủ ở bản bộ người, có hơn phân nửa bị đông lạnh thành khắc băng. Hắn bất quá là rời đi mấy cái giờ thôi, cửu trọng huyết môn thế nhưng bị người thiếu chút nữa bưng ha ổ, bị thương căn cơ. Này nếu là truyền ra đi, làm hắn về sau còn như thế nào ở thế lực khác trước mặt ngẩng đầu? Gián độc tàn nhận ánh mắt, ở trước mặt một bọn thị vệ trung đảo qua, tả trụ thấy cư nhiên không có người trả lời chính mình nói, tức khắc giận tí mặt, một đám phê vật, Vung tay lên, đứng ở tả trụ trước người chúng môn đồ, đều bị một đạo mạnh mẽ nguyễn linh chi khí xúc phi. dừng ở cách đó không xa sôi nổi hộp ra một mồm to máu tươi môn chủ một cái tiểu thị vệ run rẩy thân mình đứng dậy túi lâu nói ta thấy được là hai gã nam tử chuẩn xác mà nói này hết thảy đều xuất từ một người tay mang theo nồng đậm kiêng kỵ cùng sợ hai nói âm rơi xuống không chỉ có là tả trụ ngay cả cùng tả trụ cùng nhau trở về chúng trưởng lão đều là sử sốt đều xuất từ một người tay cửu trọng huyết môn đã bị một người thiếu chút nữa bưng hang ổ sao có thể môn chủ hắn nói được không sai ta cũng thấy lại một tiểu thị vệ đứng đi ra ngoài nhanh chóng nhìn tả trụ cùng một chúng trưởng lão liếc mắt một cái sau liền túi đầu kia nam tử một đường đi tới nơi đi qua đều bị lớp băng bao trùm mênh mang một mảnh có thật nhiều huynh đệ đều thử đi đánh chết hắn nhưng còn chưa đi tiến liền bị đông lạnh thành khắp băng tả trụ trên mặt biểu tình càng thêm âm trầm nhìn kia tiểu thị vệ trong ánh mắt nhấc lên ngập trời âm lệ sóng lớn tựa muốn xuyên thấu qua hắn nhìn đến cái kia thị vệ trong miệng người sau một hồi tả trụ mới mở miệng các ngươi vì cái gì không lập tức thông chi bản môn chủ bên trái trụ như đao dưới ánh mắt kia tiểu thị vệ trên mặt huyết sắc toàn vô nỗ lực nuốt nuốt nước miếng nhỏ giọng mở miệng nói môn chủ truyền tin tinh thạch bị đông lạnh hỏng rồi không dùng được